Giang Hằng nhân sinh ít nói cũng còn có vài thập niên, muốn thành công cũng không cần nóng lòng nhất thời, thừa dịp hiện tại nhiều đi ra ngoài đi dạo, kết giao một ít cùng tuổi bằng hữu, không nói được tính tình sẽ sửa sửa, người cũng có thể hoạt bắt chút. Giang Hằng tuy rằng không quá nguyện ý, biệt biệt nữu nữu, nhưng ngại với Tần San vẫn là gật đầu, vì khen thường hắn, Tần San còn riêng tìm nhà xưởng can sự nhóm thay đổi chút phiếu cùng công nghiệp khoán, mang theo hắn đi bách hóa đại lâu đại mua sắm một phen. Tất cả đều là học tập dụng cụ, giấy bút cặp sách, giống nhau cũng chưa rơi xuống, đồ vật đưa đến Giang Hằng trên tay thời điểm, hắn thoạt nhìn vẫn là thật cao hứng. Giang Hằng ngoan ngoãn con cặp sách đi đi học, tần San cũng coi như buông xuống một khối tâm bệnh. Tới tới tới, quên tiền, quên tiền, mọi người đều là đồng sự, có thể ra một chút là một chút ta, cũng coi như là chính mình một phần tâm ý. Tông tỉ ở tiểu lâu hàng hiên khẩu bậy một cái cái bàn, mặt trên thả cái dương. Viết đại đại quên tiền hai chữ, thập phân bắt mắt, tần san vừa tan tầm liền thấy được. Đây là, nghĩ đến tống tỷ đối nàng còn tính không tội, tần san không có chần trở, trực tiếp đi qua. Còn không phải phía trước kia chẳng hỏa, trong xưởng tuy rằng làm chàng quên tiền, nhưng kia cũng là như mối bỏ biển. Hơn nữa dương ra lại đều bị rời hồi nguyên quán, muốn tìm cá nhân bồi thường cũng không được, ta liền suy nghĩ sẽ giúp giúp bọn hắn, đều là một cái xưởng, ngày thường ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Có thể giúp một chút là một chút tống tỷ cười khổ mà nói nói. Tần san nghiêm nghị khởi kính, ở đời sau rèn luyện lâu như vậy, nàng tâm tuy không có đạt tới đá kim cương cái kia độ cứng, nhưng như thế nào cũng đến là cái đá cầm thạch. Nàng chính mình không yêu quản này đó nhàn sự, đời sau người bệnh trùng có thể thấy được đến như thế vô tư không cầu hồi báo người, vẫn là đánh tâm nhãn bội phủ. Người nhiều sao? Tần san thật cẩn thận hỏi. Tống tỷ cười khổ, đây là không tốt lắm. Cũng là, hiện tại nhà ai đều không dư giả, một nhà ít nói mười mấy khẩu người, đều dựa vào về điểm này tiền lương trống, có thể hay không đến cuối tháng đều vẫn là cái mê ngày thường ăn cơm sinh hoạt đều đến tính toán tỉ mỉ, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi quên cho người khác. Tần san chậm gì gì từ trong túi móc ra hai khối tiền, ném vào cái kia cái dương, Ngươi này còn không có lấy tiền lương, thật sự tưởng quên nói thiếu cấp điểm, còn muốn sinh hoạt đâu tống tỉ thấy tần san bỏ tiền. Đầu tiên là kinh hỷ, sau lại lo lắng. Tống tỷ, người thao kia tâm làm gì, nhân ra tưởng quên khiến cho nàng quên bái, nàng có rất nhiều tiền, một chốc, hoa không xong, liền tính không có tiền cũng không quan hệ, lại vô dụng mỗi tháng còn có thể từ giang chủ nhiệm nơi đó thu quát không ít, có phải hay không à, tần san. mươi 26 Cậu đàn mẹ, nhà ngươi cậu đàn không cần người quản, tiểu tâm hắn lại đem kia đất cứng giáp mặt phân an, ị phân kéo không ra. ngươi còn phải vòng nhà máy tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ trường trinh đại buổi tối đừng lại giống lần trước dường như thiếu chút nữa bị tuần tra đội cấp đương điển hình bắn chết tống tỷ vừa thấy người tới bùm bùm chính là một đốn trào phúng đúng là tan tầm thời gian tiểu lâu lui tới đều là người vừa thấy có náo nhiệt xem toàn dừng lại tống tỷ lời này vừa nói ra cười vang thanh một mảnh cậu đàn mẹ nghe nói nhà ngươi cậu đàn ở nhà trẻ thấy ăn bất chấp tất cả Xông lên đi trước tắt trong miệng, đánh ngã cũng không nổ ra, ngươi có phải hay không lại đem ăn đưa về nhà mẹ đẻ? Chính là, như thế nào lão không giải trí nhớ, chính mình ra sự đều chỉnh không rõ, còn quản khởi nhà người khác tới, ngươi nhưng trước đem cậu đảng cấp uy nó no đi, đỡ phải hắn suốt ngày nhanh như hổ đói vồ mồi, thấy nhà ai ăn được, liền lại nhân ra không đi rồi, tiểu tâm bị người ta lên mặt đổng đuổi ra tới. Ai, ai không biết xấu hổ? đó là nhà ta cậu đản năng lực thượng nào đều có thể làm đến ăn ừ có bản lĩnh các ngươi làm một cái đi cho ta xem nói nữa đó là nhân gia hảo tâm đáng thương nhà ta cậu đản ăn không đủ no đâu giống có chút nhân tâm quá tàn nhẫn so với kia địa chủ chu bái bì đều còn tàn nhẫn mỗi ngày gạo bạch diện trứng gà thịt heo liền sợi lông đều luyến tiếp rút cậu đản nương khi nói chuyện không ngừng liếc tần san ý tứ lại rõ ràng bất quá thì ra là thế Tần san bực bội, nàng trụ phòng xem như ẩn nấp tính tương đối cường, phòng bếp buồng vệ sinh đều có, đại môn một quan, mặc kệ ở bên trong làm gì, người ngoài cũng không biết. Không cần giống người khác như vậy, muốn ở lối đi nhỏ nấu cơm xào rau, người hôm nay bao cái sủi cảo, ngày mai làm thịt kho tàu, không ra 15 phút, chỉnh đống lâu người đều đã biết. Mỗi người đều hận không thể đi lên vây xem, có thể kẹp một chiếc đua vậy càng tốt, mỗi lần nấu cơm thời điểm. Tần San nhìn thấy bên ngoài loạn tượng, đều sẽ không ngừng cảm khái, này phòng ở mua đến hảo, mua đến rượu, mua đến hoa hoa kê Muốn không có này gian đại phòng, nàng phòng trừng hiện tại cũng cùng bên ngoài những người đó giống nhau, mỗi ngày nước trong cải trắng, hàng củ cải làm, làm thịt còn muốn tránh đi mọi người lén lút, ăn thời điểm hận không thể giữ cửa cửa sổ toàn khóa chết mới hảo, chính là không cho một chút hương vị truyền ra tới. Tần San tính tình, là sẽ không bạc đái chính mình, Không thể nói đốn đốn thì cá, khá vậy sẽ không chặt đức thức ăn mặn muốn ở bên ngoài nấu cơm, nàng chỉ sợ là phải bị người khác cấp xé. Úc, người khác mỗi ngày dưa muối củ cải, cải trắng hành tây, ngươi một cái ly hôn nữ nhân, mang theo hải tử, còn ăn sung mặc sướng, này không phải ở triều hòa sao. Ngươi liền đều không ra đầu, liền ngươi có ngọn, không đem ngươi cấp tiêu diệt mới là lạ, sống hơn 20 năm, điểm này đạo lý tần san vẫn là hiểu. Cho nên nàng mỗi lần mua đồ ăn đều là dùng tối tử, rau xanh đều phóng mặt trên, cách cái nửa tháng mới có thể mua thịt, vốn dĩ cũng chưa gì vấn đề. Chính là lần trước nàng cơm nước xong còn không có tới kịp rửa chén, liền đi ra ngoài một chuyến, kết quả trở về thời điểm. Cậu đàn cùng cậu đàn mẹ ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn cơm, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mâm dư lại thịt vụn, không ngừng nuốt nước miếng, cậu đàn thậm chí đã chịu mâm vươn tay. hắn kia đầy tay bùn. Đen tuyển tay cùng màu trắng xứ bản hình thành tiên minh đối lập, ghê tẩm cực kỳ, một chút đều không giống gấu trúc màu trắng da lông thượng có màu đen đôi mắt như vậy đáng yêu. Mấu chốt là hắn còn không rửa tay, trực tiếp liền đem ăn hướng trong miệng tắc, thật là không nỡ nhìn thẳng, cố tình cậu đàn mẹ nó cặp mắt kia tựa như bài trí, là trường đẹp, một chút đều không dùng được, chỉ lo chính mình đoạt thịt ăn. Tần san bị hai người bọn họ thật sâu ghê tẩm tới rồi, đem kia mâm cấp rửa sạch sẽ lúc sau. liền thu hồi tới phóng tủ bắt lạc hôi, thề không bao giờ sẽ dùng nó. Nhưng cậu đàn không biết gì tình huống, đánh kia về sau liền ăn vạ tần san, mỗi lần vừa đến cơm điểm, liền đoan cái chén đứng ở tần san trước cửa gõ cửa, một lần hai lần, tần san ngại với mặt mũi còn cấp, một đống trong lâu ở, mọi người đều nhìn ở, nhưng mỗi ngày đều ở kia, nàng nào chịu được. Từ đó về sau, nàng liền sửa lại ăn cơm thời gian, không phải đã sớm là vãn, có khi đổi kịp, Nàng cũng mặc kệ, khiến cho hắn đứng ở ngoài cửa mắt trông mong nhìn, mặc kệ hắn như thế nào trang đáng thương, tần san đều làm như không thấy, dù sao tôn chỉ chính là một cái, tưởng xin cơm, không có cửa đâu. Nhưng thật ra có người khuyên nàng, tiểu hài tử sao, ăn không hết nhiều ít, có thể cho điểm liền cấp điểm, rốt cuộc một người tiền lương muốn nuôi sống ba cái đại tiểu hỏa tử sát thật khó khăn. Tần san bị ghê tẩm đến quá sức, phát ngôn bừa bãi. Ai đáng thương hắn ai liền lánh trở về Dương bái, dù sao nàng là không cái kia tiền nhà rỗi. Trong khoảng thời gian ngắn, chính nghĩa chi sĩ toàn ánh hỏa, nhắm chặt miệng, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, gì lánh không lánh, không gặp mọi người đều vội vàng ở, cơm nước xong lập tức liền phải đi làm, nào có không quản này đó cho má sụp đổ phá sự. Của người phúc ta ai sẽ không, tần san này thủ đoạn vừa ra, ai cùng tranh phong, cậu đản là không tới điểm liền ngốc đứng. nhưng Tần San sống núi xem như cùng phòng ra kết hạ. Cậu đàn mẹ thường thường tóm được cơ hội liền phải thứ nàng, sau lại Tần San lên làm xưởng thép căn sự, lại truyền ra nàng cùng nhân sự khoa trưởng khoa quan hệ nổi bật lời đồn đại tới, cậu đàn mẹ tự kia về sau đã bị bóp lấy cổ, không chịu dễ dàng há mồm, thu liễm rất nhiều. Không nghĩ tới hôm nay lại ra ngứa, tới trêu trong nàng. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Tần San cười lạnh, ngươi nhưng kéo đến đi. Muốn nói an xin cũng là bản lĩnh, ta đây xác thật không có, ai có thể so được với nhà ngươi cậu đàn nào, hướng kia cửa một sự, gì đều có. Ta suy nghĩ, ngươi liền đem hắn ném địa chủ ra, bằng này bản lĩnh, hắn cũng có thể sống được thực hảo, không phải sao. Ta phi, thả ngươi nương xú cho má, tần san, ai có thể có ngươi nhận thơm. Cậu đàn nương hung hăng chiều nàng phun ra khẩu đàm. Đoàn ngươi còn không biết đi, nữ nhân này, ly hôn còn đòi tiền. Chính mình mỗi ngày thịt cá, cũng không để ý bà bà ra chết sống, bọn họ hiện tại chính là mỗi ngày liền cơm đều mau ăn không được, khó trách nhân ra giang chủ nhiệm muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi còn dám lưu tại nhà máy đường can sự. Ngươi loại người này ở sở ủy, ta sợ ngày nào đó bị ngươi nuốt cũng không biết, các đồng chí, các ngươi xem, chính là nữ nhân này đem nhà chồng bóc lột rất một tầng ra, chu bái bì cũng chưa nàng nhẫn tâm, người như vậy sao lại có thể lưu tại sở ủy. Chúng ta đi tìm công hội, bãi miễn nàng, bãi miễn nàng, không thể làm nàng phong tư tu tư tưởng dạy hư nhà máy không khí. Bãi miễn nàng, đuổi đi nàng, đuổi đi nàng đầu tiên là cậu đàn mẹ chính mình một người ở nơi đó kêu. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, theo sau nàng thanh âm càng lúc càng lớn, bắt đầu linh tinh có mấy người theo ở phía sau cùng nhau kêu. Bãi miễn nàng, đuổi đi nàng, bãi miễn nàng, đuổi đi nàng, thanh âm càng lúc càng lớn. Không ngừng có người cùng phòng, đánh đòn cảnh cáo đánh tới tần san trên đầu, nháy mắt và áng đầu hoa mắt. Xong rồi, nàng như thế nào đã quên, đây là cái giai cấp vô sản công nhân làm chủ thời đại, hết thể đều là bọn họ đi đầu, mọi người đều lấy đường công nhân vì vinh. Bọn họ mới là dẫn dắt trào lưu triều một thế hệ, không giống đời sau, chỉ cần ngươi năng lực cường, liền tính phía dưới có người không phục cũng đến ngẹn, hiện tại, ha, công nhân nói đuổi xuống đài. thật sự có khả năng sẽ bị đuổi xuống đài, ai làm cho bọn họ là quốc gia chủ nhân đâu. Tần san lại tức lại cấp, lại hoảng, vậy phải làm sao bây giờ, mắt thấy người càng vây càng nhiều, thanh thế càng lúc càng lớn, nàng gặp xuyên qua tới nay lớn nhất nguy cơ, một cái xử lý không tốt, không chỉ có công tác không có, còn khả năng thành phần đều sẽ thay đổi. Không được, không thể khẩn trương, bình tĩnh, bình tĩnh, sự tình tổng hội có biện pháp, có thể giải quyết. Khẳng định có thể giải quyết, tần san ngăn chặn chính mình hoảng hốt. Từ từ, từ từ, đại gia nghe ta nói, nghe ta nói đúng lúc này, tống tỷ thấy sự tình không đúng, vội vàng đứng ra vung tay hô to. Nàng cũng là nhà máy lao tiền bối, từ nhà máy mới vừa thành lập thời điểm liền ở chỗ này, xưởng sắt thép có không ít người đều nhận được nàng, thấy là nàng, mới an tĩnh lại. Các đồng chí, tần san đồng chí ta cũng là nhận thức, nàng chuyển đến lâu như vậy, nhiệt tình hào phóng tuyệt không có cái loại này lạc hậu tư tưởng ở tại tiểu lâu người đều biết có phải hay không à, lao trương tiểu đặng các ngươi đều là biết đến a tống tỷ triệu bên cạnh hai người hỏi la la là, là không sai tiểu tần người này a đã nhiệt tâm lại hào phóng lần trước ta mua mễ dọn bất động vẫn là nàng thay ta dọn chính là chính là tần tỷ nhưng nhiệt tâm ta đi tìm nàng ngựa kéo nàng không nói hai lời liền cho ta mượn không sai tiểu tần mới không phải cái loại này người lần trước nàng còn cho ta mượn hai lượng du phiếu mai cho đến hiện tại không còn nàng cũng chưa thúc giục ta ta tin tưởng nàng ta cũng tin tưởng có người mở đầu thực mau liền có người đứng ở tần san bên này thần san là đã cảm động lại bất đắc dĩ thật là phi hát tức bạch có người duy trì nàng liền có người phản đối nàng không nghĩ tới nàng nhân duyên cũng không tệ lắm thần san nhìn trước mắt những người này linh quang trật lóe có cậu đàn mẹ thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như thế này một người thật là nguyên lai like ngươi tư tưởng cũng không có giải phóng a ngươi thật là hưởng phí tổ chức lãnh đạo a ngươi ai thần san chỉ vào nàng dị thường đau lòng nói gì gì không giải phóng ngươi ý gì cậu đàn nương trận tròn mắt ngay cả những cái đó ồn ào người đều ngừng lại toàn chờ tần san giải tỏa nghi vấn ai nếu mọi người đều tò mò Ta cũng liền không dối gắt chứ, cậu đàn nương, ngươi chẳng lẽ không biết kia giang chủ nhiệm đã cưới thế tử. Nhân gia cũng không phải là một dọn người, là nhà tư bản, nghe cậu đàn nương lời này lời nói ngoại ý tứ là đáng thương kia nhà tư bản, nói, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ, hôm nay không nói rõ ràng, ngươi liền mơ tưởng rời đi, bằng không nhân dân quần chúng liền phải đánh ngươi cái vỡ đầu chảy máu, còn không chạy nhanh đúng sự thật công đạo. Thần san ngữ khí lạnh lẽo. Tràn ngập chính nghĩa. Cậu đàn nương, ngươi nói, ngươi cùng kia nhà tư bản cái gì quan hệ? Đúng vậy, cái gì quan hệ, ngươi có phải hay không bị người thu mua, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi có phải hay không cố ý tới phá hư nhân dân quần chúng quan hệ, nói, có phải hay không? Tình thế nháy mắt xoay chuyển, thời đại này, cái gì cũng chưa thành phần quan trọng, toàn ra có một cái bị mang lên hắc ngũ loại mũ, cả nhà đều hận không thể thoát ly quan hệ mới hảo. Không nghĩ tới cậu đản nương, cái này ngốc mạo cư nhiên thượng vội vàng đi đúc kết, thật đúng là hẳn là ăn nhiều một chút hoạch đảo bổ não mới được. Tần san một câu liền đảo lộn thế cục, cái này niên đại, mặc kệ chuyện gì, nhấc lên hắc ngũ loại, đó là đừng nghĩ dễ dàng thoát thân, huống chi, nhiều người như vậy nhìn, trói lọi chứng cứ, đều không cần tần san quá nhiều đi thu thập. Cậu đản nương bị hỏi ngốc, không phải đang nói rằng chủ nhiệm sự tình sao. Sao còn cùng nhà tư bản nhắc lên quan hệ, như thế nào liền đến phiên nàng sai rồi? Không, không phải, khẳng định nghĩ sai rồi, đều là nữ nhân này sai, ỷ vào chính mình trường một bộ hồ ly tinh bộ dáng liền đến chỗ mê hoặc người, kia công tác nói không chừng cũng là như vậy được đến. Công tác, nàng ánh mắt sáng lên, gì nhà tư bản không nhà tư bản, ta không hiểu, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ta liền hỏi ngươi một câu ngươi kia công tác là như thế nào tới. Nghe nói không thiếu đi cửa sau à, bằng không, nhà máy như vậy nhiều người sao sẽ đến lượt ngươi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp. Cậu đàn nương tử trên xuống dưới liếc mắt tần san, nước mắt khinh miệt đều mau tràn ra tới. Đầu năm nay còn có cái gì so công tác càng quan trọng sao? Không có, liền tính biết rõ nàng ở nói bậy, cũng sẽ có người nhịn không được thèm nhỏ rãi. Tần san thật vất vả rời đi để tài nháy mắt lại về tới nguyên điểm, tiện nhân này. Tần San ở trong bụng đem nàng tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi cải biến, chờ xem, sớm muộn gì làm ngươi tự thực hậu quả xấu, mẹ nó. Đúng vậy, nơi nào liền đến phiên nàng, ta cô em chồng cũng chưa thi đậu. Ta không phục, ta không tin nàng là bằng chính mình được đến. Nói đúng, xem nàng kia diện mạo liền không giống an phận người, ai biết sau lưng dùng gì nhận không ra người thủ đoạn. Chương 27 Đám người nháy mắt sao động lên. Các loại không có hảo ý suy đoán đều tạp hướng về phía tần san đỉnh đầu, hận không thể đem nàng bao phủ mới hảo. thần san một cái đầu hai cái đại. Làm gì đâu, làm gì đâu, buổi tối đều không muốn ăn cơm đúng không? Một đám nhàn đến hoảng tại đây nháo sự. Tần san chính đau đầu, liền nghe được mặt sau có quen thuộc thanh âm chuyển đến. Người tới chậm rãi từ trong đám người đi ra, là triệu tỷ, nàng như thế nào sẽ đến? Từ từ, nàng mặt sau chính là ai? Tần San hoài nghi chính mình đôi mắt hoa. Giang Hằng như thế nào sẽ cùng viên xưởng trưởng cùng nhau, còn gắt gao bị ôm vào trong ngực, không biết còn tưởng rằng bọn họ quan hệ có bao nhiêu hào đâu. Giang Hằng thấy Tần San còn chịu nàng chớp chớp mắt. Làm Tần San kinh ngạc chính là, Giang Hằng cư nhiên không sợ viên xưởng trưởng quan tài mặt, hiếm lạ hiếm lạ. Viên xưởng trưởng tuy rằng người lớn lên xoái, nhưng hàng năm mặt vô biểu tình, nhìn trăm trăm ngươi đều có thể làm ngươi sợ hãi. Người bình thường đều không lớn dám tới gần hắn. Nghe nói mỗi phùng xưởng ủy mở họp, gặp được giải quyết không được nan đề, làm viên sưởng trưởng hướng kia ngồi xuống, gì vấn đề đều không có, sự tình sẽ bằng mau tốc độ giải quyết rớt. Hai người bọn họ như thế nào chấp vá ở bên nhau, tần san nghĩ trăm lần cũng không ra. Có chuyện gì, một hai phải ở chỗ này ồn ào nhốn nháo, không thể ngồi xuống nói. Triệu tỷ tiến vào sau lại mở miệng hỏi, nửa ngày không ai nói chuyện. vẫn là tống tỷ ghé vào nàng bên hai, hai người lầm nhầm lầm nhầm nửa ngày, trong lúc nàng sắc mặt vẫn luôn cũng chưa biến. các ngươi a, các ngươi a, làm ta nói cái gì hảo? triệu tỷ gần nhất liền đem không ở toàn trường, chỉ vào những người đó vô cùng đau đớn nói. mọi người đều vẻ mặt ngốc nhìn nàng. các ngươi hôm nay việc này, hướng nhỏ nói ghen ghét nhân dân ra, hướng lớn nói là nghi ngờ sở ủy, nghi ngờ tổ chức quyết định a, các ngươi đây là muốn giao động cách mạng xây dựng bản chất ta. triệu tỷ là làm phụ liên công tác, khuyên giải an ủi người nói ngày thường không ít nói, một mép lưu thực, đi lên cấp những người này liền nhất đỉnh nhất đỉnh khấu chụp mũ, thẳng đem bọn họ ép tới không dám ngẩng đầu. Kia sao, còn thành giao động cách mạng xây dựng đâu, chúng ta chính là cảm thấy kỳ quá em mới hỏi nhiều hai câu sao. Chính là, chính là, chúng ta chính là tò mò sao, không có ý gì khác. Như thế nào không phải, các ngươi liền tổ chức đều không tin, còn hoài nghi sừng ủy. Về sau nếu là chiêu cái công, các ngươi đều phải ma khua môi múa mép, còn như thế nào khai triển công tác, không được, việc này quá lớn, ta giải quyết không được, vẫn là đến tìm tới cấp tới. Triệu tỷ biểu tình hoảng loạn, mặc cho ai xem đây đều là bị dọa tới rồi. Không thể nào, mọi người hai mặt nhìn nhau, như thế nào còn phải tìm tới cấp, này tính, cái gì vấn đề lớn A. Này, này, triệu can sự, này, không cần thiết đi. đại gia chính là tò mò mới hỏi hỏi tò mò các ngươi đại gia hỏa đều nói có phải hay không a đúng vậy chính là tò mò đúng đúng đúng triệu cán sự chúng ta không có ý gì khác triệu cán sự này việc nhỏ liền không cần làm phiền tổ chức lãnh đạo nhóm đều bận trước bận sau sao có thể làm cho bọn họ vì này việc nhỏ nhọc lòng việc nhỏ các ngươi cũng thật có thể nói đều phải đem nhân ra đuổi đi còn nhỏ sự không được tiểu viên hôm nay vừa lúc Ngươi tại đây, ngươi tới nói nói chuyện này muốn xử lý như thế nào, muốn hay không đăng báo tổ chức, nghiêm túc kiểm điểm, thông báo phê bình linh tinh, tóm lại là các ngươi sửa nghỉ sự. Triệu tỷ nhảy ra cái tử, những người đó run một chút, nhảy cái từ run một chút, run đến cuối cùng liền hộp cơm đều thiếu chút nữa rất trên mặt đất. Không phải cái gì đại sự viên xưởng trưởng mở miệng chầm gì gì nói, vây xem nhân mã thượng thả lỏng lại, đầy mặt may mắn. Bất quá mọi người tâm đều nhắc lên, ta cảm thấy hôm nay việc này cũng phản ứng một cái tình huống. Nhà máy rất nhiều công nhân viên trước đối từng người trước vị có rất nhiều đáng nghi a. Như vậy đi, trở về ta liền cùng tổ chức xưởng ủy mở họp, xem có phải hay không đến tiến hành một lần khảo thí. Căn cứ khảo thí kết quả một lần nữa an bài cương vị cùng tiền lương, làm có năng lực người càng tốt phát huy chính mình tài năng, vì cách mạng xây dựng sáng lên nóng lên. Viên xưởng trưởng toàn tâm toàn ý bản cái mặt nói. gì gì khảo thí viên xưởng trưởng chúng ta đều là đại quê mùa đấu đại tự không quen biết một cái sọn làm sao cái này à chính là viên xưởng trưởng gì ý kiến không ngờ thấy chúng ta không ý kiến sở ủy như thế nào an bài đại gia liền như thế nào phục tùng đúng không các vị là là là không sai ta xem tần san đồng chí chính là can sự tốt nhất người được chọn kia nhưng không nhân gia chính là sơ trung tốt nghiệp Làm can sự khẳng định dư giả A. Tần San đồng chí, công tác này ngươi khẳng định có khả năng tốt, thím tin từ ngươi, kia này, khảo thí liền không cần đi. Tần San trơ mắt xem những người này thái độ từ lòng đầy căm phẫn, tiến tới nhanh chóng biến thành thuần thuần dạy dỗ, thật là làm Tần San mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt. Biến sắc mặt chi nhanh chóng, này đều có thể lên sân khấu nghệ thuật biểu diễn hóa, út ca thiếu bọn họ một tòa tiểu kim nhân A. Tần San chậm rãi đẩy ra trước mắt người tay, cười thủng tỉm nói nhìn thím lời này nói, này khảo thí không khảo thí, lại không phải ta có thể quyết định, ngài phải có ý tưởng A, đến đi tìm lãnh đạo, ta này hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ can sự, không nói được ngày nào đó liền xuống đài, hỏi cũng hỏi không, ngài nói đúng không? Tần San vẫn là không nhìn xuống, đâm nàng một câu, nàng này bảo tính tình, có thể nhận đến bây giờ cũng là cái kỳ tích, tuy rằng cậu đảng nương là đầu đảng tội ác. Nhưng này đó cùng phong người cũng so nàng cường không bao nhiêu, muốn thật làm cho bọn họ thực hiện được, tần san trong khoảng thời gian này nỗ lực liền toàn buồng phí. Nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, tần san lại không nghĩ hoàn toàn hủy diệt chính mình tương lai, đã sớm đi lên hung hăng đưa bọn họ tước một đốn, làm cho bọn họ quỷ sướng chính phủ. Nếu không phải triệu tỷ bất thình lình một tay, nàng chỉ sợ muốn thật sự vứt bỏ công tác, xám xịt về quê, còn tưởng từ chính mình nơi này được đến lời hay. chẳng lẽ cũng cùng cẩu đản nương giống nhau hạch đào ăn thiếu muốn bổ não không thành Thiếm bị tần san dỗi được yêu thích cứng đờ dường như không có việc gì quay đầu được rồi được rồi hôm nay trước như vậy đại gia không có việc gì nói liền trước tan về nhà chuẩn bị chuẩn bị chờ khảo thí thông chi a viên xưởng trưởng giống sợ người không biết dường như còn tăng lớn âm lượng một đám người cọ tới cọ lui vừa không muốn chạy cũng không dám đi khó xử viên xưởng trưởng Kết quả liền ở nơi đó cỡ trách nổi lên đầu sỏ gây tội. Cậu đàn mẹ, ngươi sao hồi sự, sự tình không biết rõ ràng liền ở nơi đó tìm việc, hiện tại hảo, thác phúc của ngươi, mọi người đều phải về lò trọng tạo. Chính là, thí đại điểm sự, còn nháo tới nháo đi, ngươi đủ có thể a Ta nói cho ngươi, lần này khảo thí bất quá, ta liền mang theo cả gia đình thượng nhà ngươi ha ha uống kéo dài đi. Không đúng, các ngươi có hay không nghe được gì thanh âm a cái gì thanh âm nào có ngươi nghe nhầm rồi đi không đúng vẫn là có rất quen thuộc ai nha má ơi là ong mật ong mật thật lớn một đám ong mật ta ta trời ạ này từ đâu ra ong mật ta ai nha má ơi đau quá ong mật chập đến ta lại chập tới rồi ai ra chạy mau chạy mau a ai ra ai ra đau đã chết đau đã chết tần san cũng chấn kinh rồi không rảnh lo khác muốn tún thượng thân biên người cùng giang hàng liền chạy kết quả bị cản lại từ từ ngươi xem viên sưởng trưởng giữ nàng lại tay thanh âm trầm thấp nói tần san ngẩng đầu đột nhiên một chút đâm vào hắn trong ánh mắt tần san lúc này mới phát hiện hắn đôi mắt thập phần xinh đẹp giống biển rộng thơm thúy rộng lớn không thể nắm lấy tần san nháy mắt đã bị hấp dẫn đi vào làm sao vậy lại lần nữa nghe thế thanh âm tần san nháy mắt tỉnh táo lại xấu hổ Nàng cư nhiên xem nhân ra đôi mắt mê mẩn, cố tình bọn họ hai cái ly còn không đến một thước khoảng cách, lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe thấy. Tần san vội vàng lui về phía sau, A tiểu tâm viên xưởng trưởng nháy mắt dùng không ra một bàn tay kéo lại muốn té ngã tần san. Thật đúng là, mặt đều mất hết, nhặt đều nhặt không đứng dậy. Nhặt không đứng dậy liền tính, tần san áp lực nội tâm vô cùng hổ thẹn, rút ra tay bình tĩnh nói, cảm ơn. Viên xưởng trưởng lãnh đạm gật gật đầu. Tần san vội vàng rời đi lực chú ý quay đầu đi xem giữa sân rối loạn. Viên phong nhìn chằm chằm chính mình tay nhìn sau một lúc lâu, lại nhìn nhìn tần san bóng dáng, nhấp nhấp miệng, túi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, mới nâng lên đôi mắt nhìn về phía nơi xa. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, tần san biết vì cái gì viên xưởng trưởng không cho nàng đi rồi. Thành xếp thành đôi ong mật không biết là từ đâu tới, đen nghìn nghịt một mảnh, đều mau xếp thành một bức tượng. Kỳ quái chính là... chúng nó ai cũng không chậm, liền vây quanh vừa rồi ồn ào đám kia người nhắm chuẩn xông lên đi chính là một đốn của ngoanh loạn tạc rõ ràng bên cạnh còn đứng không ít người nhưng những cái đó ong mật lăng như là sẽ nhận người hoàn mỹ tránh đi bọn họ thật là thập phần quỷ dị Liên mệnh a cứu mạng cúc ngay chết ông mật cúc ngay cúc ngay a má ơi đau quá đau đau tiếng thét trói thai không dứt bên hai pha giống luyện tập thời điểm ban nhạc lộn xộn không phải không ai nghĩ ra đi kêu người hỗ trợ nhưng là vừa ra này tiểu lâu cửa đã bị ong mật điên cùng chập cái này không ai dám mạo hiểm rốt cuộc ai cũng không chính mình quan trọng không phải sao ước chừng nửa giờ những cái đó so tường thành còn dày hơn ong mật mới dần dần rút đi lưu lại người mỗi người đều ngã trên mặt đất thành đầu heo nhất thảm hẳn là cậu đàn nương ong mật giống như cùng nàng có thù oán dường như ít nhất một nửa ong mật tóm được nàng một người không bỏ liều mạng trưởng, nếu không phải quần áo còn ở tần san thật đúng là liền nhận không ra nàng chính là cậu đàn nương giống như một đầu mơ phì thể tráng lao heo mẹ tần san nội tâm ức chê không được mừng như điên ha làm ngươi tìm ta phiền thoái làm ngươi khoe khoang xứng đáng báo ứng tới đi bất quá chính mình vừa định muốn đem bọn họ cấp đánh thành đầu heo bất quá nháy mắt nguyện vọng liền thực hiện chính là phương pháp cổ quái chút bất quá có thể đạt tới mục đích là được nay vật khí. quả thực là xuyên qua chuẩn bị chi lương phẩm. Không nghĩ tới hoàn toàn không cần phải nàng, nay đó tiểu ong mật cư nhiên thế nàng báo thủ, hả giận, quá hả giận, đừng nhìn chúng nó tiểu, nhưng tạo thành thương tổn chính là thành lần trông lên. Nếu là tần san tự mình động thủ, hiệu quả nói không chừng còn không bằng hiện tại, thật là một đám vật nhỏ đáng yêu. Nàng hiện tại tâm tình tựa như mùa hè ăn khối ướp lạnh dưa hấu, một chữ sảng. Nương, nương. Những cái đó ông mật có thể thải mật sao? Tần San tâm tình sung sướng, liền nghe được Giang Hằng thanh âm, quay đầu nhìn lại, Giang Hằng đang ở viên xưởng trưởng trong lòng ngực, thương phấn đến thẳng vỗ tay. Là, có thể, về sau có cơ hội mang người đi xem. Tới, ngươi trước xuống dưới, thúc thúc đều ôm ngươi đã nửa ngày. Tần San vươn tay, viên xưởng trưởng lại sai khai nàng ôm ấp, trực tiếp liền đem Giang Hằng phóng tới trên mặt đất. Đây là bị người ghét bỏ. trần san sờ không được đầu vóc vừa mới không phải còn hảo hảo sao ai nha vật nhỏ này rốt cuộc chịu xuống dưới vừa mới chạy tới nhà ta nói ngươi không hảo làm ta sợ nhảy dựng vừa vận tiểu viên cũng ở nơi đó đứa nhỏ này gắt gao giữ chặt tiểu viên một hai phải ăn vạ tiểu viên trong lòng ngực buông lòng tay liền khóc đến kinh thiên động địa không có biện pháp tiểu viên đành phải cùng lại đây này đầu nhỏ hẳn dưa thật là hiếm thấy thông minh a triệu tỷ thán Tần San không nghĩ tới còn có nảy cha, khó trách bọn họ tới kịp thời. Bất quá Giang Hằng cũng xác thật thông minh, có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, trực tiếp tìm lao đại. Tiểu Tần, hôm nay ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn Tiểu Viên nào, không có hắn, sự tình còn có xả. Triệu Tỷ lời nói thâm tiếng nói. Tần San biết, Triệu Tỷ nói không sai, nếu là viên xưởng trưởng không tới, chuyện này rất khó thiện, chỉ sợ nàng nếu muốn phá đầu, lột ra mới được, rốt cuộc nàng mới đến. Ở chỗ này không có bất luận cái gì cơ sở. Cảm ơn không cần, triệu tỷ, không có việc gì nói ta liền đi trước. Viên xưởng trưởng nói xong xoay người liền đi rồi. hắn đây là không cao hứng. Triệu tỷ đầy mặt kỳ quái, thần san cũng cảm thấy mặc danh. Hành, ta đây cũng đi rồi, tiểu tần, ngươi cũng đừng ngại triệu tỷ lắm miệng. Về sau à, ngươi vẫn là tiểu tâm chút, như vậy sự không phải ít. Tần san thật mạnh gật đầu. Biết nàng nói chính là lời nói thật, tần san lớn lên hảo, người lại tuổi trẻ, cố tình ly hôn, mang cái hài tử, lại mua tốt như vậy phòng ở, còn đương căn sự, trước sau thật lớn tương phản, làm nàng cả người tràn ngập để tài tính. Nói đơn giản một chút, nàng chính là người khác thua môi múa mép khi tốt nhất nhắm rượu liêu, tùy tiện nào sự kiện đều có thể nói trước ba ngày ba đêm. Liên tính ở đời sau độc thân mụ mụ cũng không hảo làm. Càng miễn bàn hiện tại cái này nửa phong bế, nửa giải phóng hoàn cảnh, chỉ biết so đời sau khó thượng gấp trăm lần. Nhưng tần san không phải cái dễ dàng thay đổi chủ ý người, nàng nếu lựa chọn con đường này, liền sẽ vẫn luôn đi xuống đi, vẫn luôn. mươi 28 Phanh, Phanh, Phanh cách vách đối diện không ngừng truyền đến va chạm thanh âm, tần san vừa nghe liền biết đây là lại bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ trình diễn một hồi tuồng. Một tuần phía trước Cậu đàn nương đi đầu hồn nào, tìm tần san phiền toái kết quả chính mình bị ong mật chập thành cá nhân đầu heo nào không thành, những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu. Càng quan trọng là, nàng lấy bản thân chi lực thúc đẩy xưởng sắt thép cương vị cải cách, liền ở phía trước hai ngày, tần san đã nhận được thông chi, nửa tháng lúc sau muốn tham gia xưởng sắt thép cử hành khảo thí. Lần này khảo thí thượng đến sường trường, hạ đến lâm thời công, mỗi người đều không thể may mắn thoát khỏi, từ quyết định hạ phát lúc sau. Cơ hồ mỗi ngày đều có người thượng cẩu đàn ra tìm cha, Cách nói thiên kỳ bách quái, nhưng mục đích chỉ có một, đều là cậu đàn nương sai, cần thiết hảo hảo quản quản nàng, bằng không nếu là nàng tâm huyết dâng trào lại đến một chút, đại gia nào chịu nổi, không bằng dọn dẹp một chút toàn về quê tính. Mỗi lần có người tới, phòng thuận phát cũng chính là cẩu Đản hắn ba, đều phải đem cậu đàn mẹ hung hăng tấu thượng một đốn, chỉnh đống lâu đều ở quanh quần nàng tiếng thét trói thai. Nhưng không ai đi lên ngăn cản, mọi người đều vội đâu, này lập tức muốn khảo thí, khảo không hảo liền chờ dáng cấp đi. Nói nữa, này hãy tìm việc nữ nhân là đến tấu, hảo hảo tấu, đến làm nàng phát triển trí nhớ, đến nôi khóc ngáo, sao, toàn xưởng người bồi ngươi khảo thí, ngươi còn ủy khuất. Viên xưởng trưởng chiêu thức ấy, xem như đem sở hữu hoán đều tập với cẩu đản nương một thân, hắn lại có thể buông ra tay chân làm chính mình sự. Tần san cái này người ngoài cuộc xem đến rất rõ ràng, từ mặt trên hạ đạt muốn tinh giản thành thị dân cư mệnh lệnh, nạn đói liền một ngày so với một ngày nghiêm trọng, toàn bộ thành thị đều bao phủ ở đói khát u ám. Đi ở trên đường cái đều có thể nhìn đến có không ít người té xỉu, loại này tình thế bị tinh giản về quê có thể có cái gì kết cục, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Tự nhiên mà vậy, công tác rất khó đẩy mạnh, hiện tại lại là một cái cơ hội tốt. đến lúc đó kết quả ra tới nhậm nhất khắc nghiệt người cũng nói không nên lời cái gì chính ngươi năng lực không được có thể quay ai không phải sao đồng chí này quần áo bán thế nào quần tám bao một cái nửa thước bố phiếu áo trên bảy bao bố phiếu tám thước một bộ nói một thước bố phiếu một khối nhị ngồi ở máy may trước may và cũng không quay đầu lại nói đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt quần áo tần san cũng là hỏi thăm hồi lâu mới tìm được nhà này cửa hàng đừng nói Địa phương còn rất tần ớp, nếu là không ai mang nàng thật đúng là tìm không thấy. May vá cửa hàng đại khái hơn 40 mét vuông, bên trong chất đầy quần áo, vải dệt, thước đo, ra gân chờ thường thấy đồ vật. Đem toàn bộ nhà ở tễ đến chăn đầy, chỉ để lại lối đi nhỏ làm người thông qua. Làm quần áo may vá là cái hơn 50 tuổi lão nhân, tuổi không nhỏ, nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, tần san xem hắn đem máy may dâm đến bay nhanh. Sư phó Làm một bộ quần áo bao nhiêu tiền? Thần san cũng không cảm thấy bị chết mải tiếp tục hỏi. Chính mình mang bố nói, tám bao tiền một bộ, không mang chính là một khối sáu, hơn nữa một thước bố phiếu. May và sư phó thu hồi máy may thượng quần áo, treo ở trên tường. Kiêu hành, sư phó cho ta tới hai bộ trang phục, đại nhân một bộ, tiểu hai tử một bộ, thuận tiện lại cho ta phân biệt làm thượng hai bộ, bất quá làm quần áo có thể hơn yêu cầu của ta tới sao? tần san sảng khoai nói tần san đi vào nơi này cẩn thận kiểm kê nguyên thân tài sản phát hiện nàng là thật sự nghèo chuột đều lười đến thăm cái loại này trừ bỏ một kiện áo đông một kiện áo sơ mi lại không khác quần áo giang hằng cũng so nàng cường không bao nhiêu mẫu tử hai người đều là anh em cùng cảnh ngộ đến nôi cái khác tưởng đều đừng nghĩ giang gia người thật đúng là không phải một dọn keo kiệt làm cho tần san tới điên cuồng bắt đầu trí đồ vật nhưng đến bây giờ cũng mới đạt tới nàng yêu cầu một nửa mà thôi tiểu hai tử quần áo không có, bất quá có thể sửa, hơn nữa cải trang phí một khối năm, mang bố làm nói năm mao một bộ tần san suy tư hạng kia hành liền sửa đi nói nàng lại đem bố cấp đào ra tới tổng cộng bốn khối tam, hai thước bố phiếu sư phó một hơi ngượng ngùng nói tần san tắt lưỡi không tiện nghi à này mua thứ quần áo liền hoa rất nàng một nửa bố phiếu Nàng một năm một người cũng bất quá là bốn thước năm tức bố phiếu, khó trách nhân gia thường nói, tân lao đại, cũ lao nhị, khâu khâu vá và cấp lao tam. Chờ tần san ra tới thời điểm, trên tay đã để ra hai kiện quần áo, là làm tốt trang phục, bất quá chính là đem giang hàng sửa thiểu chút. Sắc trời còn sớm, nàng lại đi vòng đi tranh thịt trạm, xương hai cân thịt. Hôm nay này hàng xóm láng giềng cũng đều ở, đại gia bình phân xử, ta láo bà tử, ăn cả đời khổ. thật vất vả nhi tử lên làm công nhân nghĩ đến hưởng hưởng thanh phúc nào biết ta con dâu này chết sống đều phải đuổi ta đi các ngươi nói ta này mệnh như thế nào liền như vậy khổ a dưỡng đứa con trai một chút dùng đều không có ta con dâu này đó là mười ngón không dính dương xuân thủy làm nàng làm cơm thiếu chút nữa không đem phòng ở điểm làm nàng đi thủy trạm chọn cái thủy nói không sức lực ta lão bà tử một đống tuổi còn muốn tới hầu hạ nàng hôm nay nàng tiểu cô chính là xuyên nàng kiện quần áo nàng liền khóc sức mướt chạy ta nhi tử kia cáo trạng đi dưới sự tức giận ta nhi tử muốn đem ta chạy trở về ta tồn tại còn có cái gì ý tứ không bằng đã chết tính nhi tử đều không màng lao nương chết sống ai còn quản a lao thái thái một phen nước mũi một phen nước mắt nói nếu không phải hiểu biết nàng là người tần san thật đúng là có thể bị hù nói Phía trước liền nghe nói giang lão thái một nhà già trẻ toàn đến giang tiên phong trong nhà đi, vẫn luôn nhìn thấy, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên đụng phải. Bất quá tần san là không như thế nào gặp qua bọn họ, nhưng là bọn họ kia toàn ra sự tình quả thực so đời sau bản tin thời sự truyền đến còn muốn quảng, cười liêu chống chất. Toàn bộ xưởng khu người liền chỉ vào nhà bọn họ sự nhắm rượu. Toàn bộ xưởng sắt thép liền không có không biết nhà bọn họ sự tình người, giang lão thái mang theo chính mình nữ nhi. đem giang tiên phong già kia dảo đến là lòng trời lở đất, cố tình hắn cái kia tức phụ gặp chuyện chỉ biết khóc, thí dùng không có, nay đầu là Lao nương, nào đầu là ái nhân, giúp cái nào đều không được, hắn hiện tại là phong cách dương lão Thử, hai đầu bị khinh bỉ, bất quá tổng thể vẫn là giang lão thái chiếm thượng phong, ai làm nàng có thể khóc lóc kể lệ, có thể la lối khóc lóc, trang khởi đáng thương tới một chút cũng không thể so trương lê kém cỏi, giang lão thái thủ đoạn trông chất. ép tới trương lê không thể động đậy quả thực chính là hiện trường bản mẹ chồng nàng dâu trí đấu hiện trường a nay trương lê phòng trừng lại đến bị lao thái thái cấp khi dễ lạc nhìn nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng một chút cốt khí cũng không có kia nhưng không nhất định nặc nàng kia đại nữ nhi tới ai khi dễ ai sợ là khó mà nói a di thật là bất quá nàng mặt sau như thế nào còn đi theo một cái cầu a ta như thế nào nhìn giống viên xưởng trưởng ra cái kia đâu Không sai, là cái kia, Di, bọn họ như thế nào sẽ ở bên nhau. Tần san vốn Di đã quải cái con bước chân, nghe được lời này rồi lại ngừng lại, Trương lê đại nữ nhi, kia chẳng phải là tiểu thuyết nữ chủ sao. Tần san lần trước đi chỉ thấy được nàng tiểu nữ nhi, bất qua ấn tượng nhưng không thế nào hảo, hiện tại nàng nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng còn sẽ bực mình. Kiều căng ương ngạnh, nếu không phải nữ chủ quang hoàn che chở, nàng có thể tự cấp giang hàng tìm như vậy nhiều phiền thoái sau. còn đỉnh chứ danh viện danh hiệu rong rủi giới giải trí, nhưng kéo đến đi, liền nàng kia đậu xanh lớn nhỏ đầu góc, sợ là đã sớm liền thi thể đều tìm không thấy. Tần san quay đầu lại, quả nhiên ở cách đó không xa thấy được một cái tiểu nữ hài, đại khái 10 tuổi tả hữu, thân xuyên màu trắng áo sơ mi cùng màu xám quần lửng, thực thuần tịnh, nhưng tần san lại chú ý tới quần áo đều không cũ, vừa thấy liền biết không tẩy quá vài lần. Nàng vừa lên tiến đến, Lập tức bổ nhào vào diệp lao thái trước mặt quỳ xuống Mãi, là chúng ta sai Đều là chúng ta sai Ngươi không cần sinh khí Liền tính tiểu cô đánh chết chúng ta cũng là hẳn là Tiểu cô nàng cầm đi sở hữu tiền Làm chúng ta đói bụng cũng không quan hệ Chính là tiểu cô không thể hủy hoại ta thư Không cho ta đi học à Đó là ta duy nhất nghiệp tưởng Mãi, cầu xin ngươi cầu xin ngươi Buông tha chúng ta đi Làm ta đi đi học được không Ta bảo đảm về sau nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngươi cầu xin ngươi mãi tiểu hai tử nói liền triều giang lão thái dập đầu liều mạng cán dùng sức khái thanh âm kia có thể so với bồn chồn tặc văng dội thẳng đem người chung quanh khái đến đẩy mặt đồng tình chỉ chốc lát sau nàng đầu liền thanh giang lão thái sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi cùng đã chết cha dường như phụ tần san thật sự không nín được giang lão thái khai tính gặp được khắc tinh nữ chủ chính là nữ chủ này thủ đoạn nhỏ xử liền kém không nói rõ ràng Lão thái bọn họ là ác ôn, bất quá cũng không nhiều lắm khác nhau, cũng không biết nữ chủ quang hoàn đối thượng tội ác chồng chất giang lao thái ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, tần san thật đúng là có điểm tò mò. tần san thoải mái, có giang lao thái, nữ chủ hẳn là liền không tinh lực tới tìm giang hằng, giang hằng có thể toàn tâm toàn ý quá chính mình sinh hoạt, sẽ không lại rơi vào nguyên thư chung kết cục đi, liền hướng cái này. Tần san chân thành hy vọng rằng lão thái có thể sống được lâu, sống được hảo, làm cho bọn họ cho nhau trà tấn đi thôi. Di, ta túi. Tần san chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cảm giác có cái gì ở lôi kéo nàng trang thịt túi. Quay đầu nhìn lại, lại là vừa rồi cái tiếc cậu, bung ra, chạy nhanh, bung ra à, bằng không ta hôm nay thêm cơm, tới nổi hầm cậu thì ta. Tần san hướng về phía cái kia đủ hung tận uy hiếp nói. nào biết đâu rằng nó ngược lại càng hung một phen đem túi kéo xuống tới chuyển cái thân chạy chạy thần san ha hốc mồm đầu năm nay liền cẩu đều như vậy hung sao đứng lại đứng lại cho ta nổ ra nổ ra thần san không ngừng kêu đi theo cái kia cẩu mặt sau vừa mới đó là xưởng trưởng ra cẩu thần san đi theo nó mặt sau làm gì ta giống như xem cái kia miệng chó ngẩm thứ gì là thịt ta cũng thấy được ai ra này thịt như thế nào bị cẩu ngậm đi rồi chạy nhanh tìm xem đi nói không chừng có thể tìm được điểm mạng. nháy mắt sưởng trưởng ra cẩu ngậm đi rồi tần san thịt sự tình liền truyền khắp toàn sưởng tự nhiên cũng truyền tới sưởng trưởng lỗ thai. ngươi xác định là đại hắc ngồi ở ghế trên nam nhân ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm trước mắt nhi tử là là đại hắc nam hải khẩn trương đáp hành ta đã biết ngươi đi ra ngoài đi chuyện này ta tới xử lý Nam nhân đứng lên nói, chỉ để lại thanh thúy tiếng đóng cửa. Tiểu nam Hải nhìn nam nhân bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia bị khuất. Đi theo cái kia cẩu mặt sau tần san còn không biết có người cũng lập tức đổi tới, nàng đuổi theo đuổi theo, cái kia cẩu đã không thấy tâm hơi. Tần san lúc này mới có rảnh dừng lại thở dốc. đây là, tần san khắp nơi ngắm ngắm, úc, là phiến trái cây lâm, nghe nói trước kia là trần gia hậu hoa viên, giải phóng sau liền thu về quốc hữu. bất quá trên cây đã sớm không có trái cây người đói bụng liền vỏ cây đều ăn lại như thế nào sẽ lưu lại có thể ăn không thấy được cái kia cẩu dấu vết tần san tính toán dẹp đường hồi phủ a a a tần san một cái không cẩn thận dẫm không ngã xuống nàng nhắm hai mắt lại kết quả giống như tạp tới rồi cái tối thượng không thế nào đau chậm rãi mở mắt tần san mắt chó mau bị lóe mù trời ạ trời ạ đây là cái gì đây là cái gì chương hai Tần san quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, đây là nơi nào, nàng lại là ai. Nàng nhìn trước mắt cảnh tượng, đều phải hoài nghi chính mình xuyên qua đều là một giấc mộng. Đập vào mắt có thể đạt được chỗ, cư nhiên toàn bộ đều là gạo, bột mì, một túi lại một túi đôi ở bên nhau. Ở cái này gần một ngàn nhiều mét vương hầm, không có một chỗ khe hở, tần san thô thô phòng chừng, đến có hai vạn cân. Lệ người kinh ngạc cảm thán chính là... Tự nhiên mỗi túi đều đóng gói hoàn hảo, ta thiên, này đó đều dọn ra đi nói, toàn bộ thành phố vê đút nạn đói tình huống sợ là có thể được đến rất lớn giảm bớt, thiếu đói chết không ít người à. Tần san cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ, hung hăng khắp một chút cánh tay, đau, là thật sự, không mắt ngủ, Khắp nơi liếc liếc, nàng phát hiện chính mình căn bản là nhìn không tới cuối, hiện tại ngay cả nàng cũng là ngồi ở một túi bột mì thượng. Thật là, nay vật khí. cũng là không ai truy điều cậu đều có thể đuổi tới một đống lương thực rừng ở nàng trước mắt đúng rồi tần san nghĩ tới kia bổn tiểu thuyết hình như là viết quá một cái cùng loại tình tiết nữ chủ phát hiện một cái kho lương mượn kho lương cứu rất nhiều người những người đó sau lại ở nàng thành công trên đường đều cấp cho không ít trợ lực cũng ngăn cản giang hàng đối bọn họ đả kích nàng xô vàng đầu tiên cũng là dựa vào này phê lương thực vớt ra tới có thể nói này phê lương thực là bột tồn tại Chẳng lẽ đây là kia phê lương thực, rất có khả năng, rốt cuộc này quy mô, này số lượng, sao có thể khắp nơi đều có. Đối với này phê thành sơn lương thực, thần san suy tư, lưu, nàng khẳng định là sẽ không lưu lại nơi này, như thế khổng lồ số lượng, này không phải đưa bàn tay vàng cho nhân ra sao. Làm nàng nhật thiên nhật địa, không gì làm không được. Thần san thoạt nhìn giống cái ngốc tử sao. Làm nữ chủ phát dục thành thủ. Hảo vung lên đại đao tới đem nàng chém cái nát nhừ, đến lúc đó muốn tránh đều khó. Nhưng này đó, phải làm sao bây giờ đâu. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên vô cùng hâm mộ những cái đó tiểu thuyết chúng có không gian người. Nàng nếu có thể có một cái, liền không cần như thế rồi dám, bàn tay vung lên, toàn mang đi, liền sợi lông đều không để lại cho nữ chủ. Thường khi dễ nhà nàng giang hẳng, kiếp sau đi. Có người ở sao? Có lời nói trả lời một tiếng. Đến, cái này tần san không cần tự hỏi, có người thế nàng làm ra quyết định, toàn bộ nộp lên quốc gia được. Cũng đúng, có thể tiếp thu. Ít nhất còn có thể giảm bớt trong thành thị nạn đói, nhiều hối hận đảo không đến mức, chính là có điểm tiếc nuối thôi, bất quá chỉ cần không rơi đến nữ chủ trong tay liền hảo. Mà xa ở xưởng sắt thép ký túc xá còn ở cùng giang lão thái đấu chi đấu dũng trương viện viện đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, giống như có cái gì quan trọng đồ vật ly nàng mà đi. không ngọn nguồn, nàng tâm tình đặc biệt không tốt, nhìn nhìn lại còn ở nơi đó chơi bảo giang lao thái, nàng trong lòng hiện lên một tia căm hận, đều do cái này chết lao thái bà, hảo hảo đái ở nông thôn không được sao, một phen tuổi còn muốn chạy đến trong thành thị tới làm yêu, hành tưởng nhau đúng không? nàng phụng bồi rốt cuộc không đem nàng chạy trở về, nàng liền không họ trương, trương viện viện mãn nhãn hận ý gia nhập tới rồi tân một vòng trong chiến đấu, ở ở có người. có người vây ở kho lương tần san vội vàng chiều mặt trên người cầu viện như vậy hẻo lánh địa phương còn có thể có người tới hiếm thấy nghe thanh âm giống như còn rất quen thuộc nàng ngẩng đầu muốn nhìn một chút mặt trên là cái nào lại phát hiện cửa động quá tiểu cổ đều toan cũng không có thể thấy rõ ràng chỉ có thể mơ hồ thấy một mảnh màu lục đậm góc áo hiện lên vậy ngươi từ từ ta đi tìm dây thừng tới không cần lộn xộn liền ở chỗ này Mặt trên trầm mặc trong chốc lát dặn dò nói, thực mau tần san liền nghe thấy vội vàng rời đi tiếng bước chân. Độc lưu tần san một người đối mặt này có thể ăn thượng vài thập niên lương thực, nếu không phải nàng ở đời sau hơn 20 năm bồi dưỡng ra tới thói quen, hơn nữa đến nơi đây tới, cơ bản không như thế nào đói quá bụng, nàng đã sớm nhịn không được. Đổi cá nhân tới thử xem, không chừng sớm điên rồi, nào còn có thể giống nàng, bình tĩnh tưởng đông tưởng tây, sợ không phải cái thiên đại chê cười úc. Không đến 10 phút, Tần San lại dựng lên lô thai, nghe được giày đạp lên lá cây thượng kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Thực mau tới người liền ở cửa động ngừng lại, Tần San liền nhìn đến một cây thô tráng dây ni lông dọc theo cửa động rơi xuống, Thực mau liền đến nàng trước mặt. Đem dây thừng trói chặt ở chính mình trên eo, nắm chặt, không cần buông tay, Hảo liền lên tiếng, ta kéo ngươi đi lên. Mặt trên thanh âm đâu vào đấy an bài đến. Tần San chiếu hắn nói làm, Hảo. Dây thừng thực mau liền động tắt lên, nàng nhìn nhìn trước mắt gạo, từ từ. Nàng lại chiều mặt trên hô lên. Quả nhiên, dây thừng lại tạm dừng. Mặt trên người cũng không hỏi nhiều, giống như tần san không nói hảo, hắn liền phải chờ đến địa lao thiên hoang dường như. Tần san cắn chặt răng, dùng sức xe rách trong đó một túi gạo, tùy tay bắt một phen, hảo, có thể. Tần san la lớn, sợ mặt trên người nghe không rõ ràng lắm. Thực mau dây thường lại tất tất tắc tác hướng về phía trước di động, hắc ám trấu ngốc lâu rồi, ánh mặt trời đều có chút chói mắt. Trơ năng cảm thấy chính mình không hề bay lên thời điểm, mở mắt, liền thấy được trước mặt nam nhân, gần trong găng tức, hai người tư thế từ nơi xa xem, tựa như nam nhân lại ôm tần san dường như, ái muội cực kỳ. Tần san xấu hổ trong ngay mắt, nhanh chóng đứng lên, viên xưởng trưởng, đa tạ ngươi, ngươi như thế nào biết nơi này có người. tần san làm bộ không chút nào để ý bộ dáng hỏi ngươi truy cái kia cậu là của ta vừa mới ở chỗ này chỉ có thấy nó chưa thấy được tần san cho nên mới đi tìm tới sao tần san sáng tỏ không lại tiếp tục truy vấn hắn vì cái gì thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm ngược lại nói lên phía dưới tình huống nặc viên xưởng trưởng nhìn xem cái này không biết ngươi có hứng thú không tần san lấy ra đi lên trước chảo kia một đống mễ đưa cho viên xưởng trưởng xem Đây là lấy từ đâu ra, cho ta xem, ta nhìn xem. Viên sưởng trưởng kia vạn năm bất biến quan tài mặt kịch liệt run rẩy hạ, một phen đoạt lấy tần san trong tay gạo, cẩn thận đoan trang. Tần san túng túng bay, liền biết sẽ là cái này tình huống, ở cái này hai cân mẹ có thể cứu một cái mạng người niên đại, nàng phát hiện lương thực đủ để khiến cho hoành động, thậm chí có khả năng là cả nước tính tin tức, không thể so đời sau những cái đó lưu lượng mình tinh đi ra ngoài làm ra tới động tinh tiểu. viên xưởng trưởng nhìn lại xem trong mắt là không chút nào che giấu kích động sau một lúc lâu hắn nhắm mắt lại mở sau lại khôi phục dĩ vãng cái loại này lãnh đạm nhưng tần san lại biết hắn là đang liều mạng khắc chế không phát hiện cặp kia rất nhỏ phát run tay sao hắn cực lực che giấu nhưng điểm này nhãn lực tính chính mình vẫn phải có tần san cũng không cảm thấy buồn cười nàng chính mình mới vừa ngã xuống thời điểm không phải cũng là bị dọa choáng váng sao liên nàng đều không ngoại lệ càng miễn bàn bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương niên đại người. Nói thật, Tần San cho tới bây giờ còn có không hiện thực cảm, ngươi nói sự tình như thế nào liền như vậy vừa khéo đâu, sớm không phát hiện, vãn không phát hiện, cố tình nàng tới liền cấp đụng phải, Tần San chính là biết đến, ngay cả kia nữ chủ cũng là ở hai năm sau mới rơi vào tới. Tấm tắc, cẩm lý vận chính là cẩm lý vận, Tần San vừa ra tay, liền biết có hay không. tuy tuy tiện tiện truy điều cầu là có thể đến thiên tri tạo hóa khắp thiên hạ trừ bỏ nàng phỏng chừng cũng tìm không ra người thứ hai là ở dưới phát hiện có bao nhiêu có thể thấy rõ ràng sao viên xưởng trưởng nhẹ nhàng hỏi sợ dọa đến tần san đây chính là lương thực trắng bóng gạo hiện tại ngay cả thủ đô đều thiếu bất đắc dĩ bắt đầu giảm bất cư dân cung ứng là rất nhiều nhìn không tới đầu đại khái hai vạn tới cân không biết cụ thể đến kiểm kê ra tới mới được. Thần San như mày, xác thật chỉ có thể xem cái đại khái. Thật tốt quá, Thần San đồng chí, ngươi nhưng tính lập một công lớn A, ngươi ở chỗ này nhìn, ta lập tức đi tìm người tới, đừng rời khỏi, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần. Viên xưởng trưởng gắt gao chế trụ Thần San bả vai, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói xong xoay người liền đi, xem bóng dáng liền biết hắn nội tâm có bao nhiêu không bình tĩnh. Thần San bất đắc dĩ, Biết hắn là lo lắng, chỉ phải để lại. Không nghĩ tới ngày thường ổn trọng, cảm xúc chút nào nội liễm viên xưởng trưởng cư nhiên còn sẽ co này một mặt, mở rộng tầm mắt. Đại khái là sợ ra ngoài ý muốn, thực mau viên xưởng trưởng liền mang theo mười vài cá nhân tới, ngay cả thời thư ký cũng không ngoại lệ, đi theo mặt sau, cũng là, tần san lược một tự hỏi, liền minh bạch. Rốt cuộc toàn thị lại không ngừng xưởng sắt thép một chỗ thiếu lương. Quân không thấy những cái đó vì một cân mệ đánh vỡ đầu chỗ nào cũng có, huống chi nhiều như vậy, sợ là đến đánh đến trời đen kịt mới có thể phân ra thắng bại tới. Theo sau sự tình tần san liền cắm không thượng thủ, mỗi cái đi xuống lại đi tới người, mỗi người đều lung lay, nước mắt, kinh hỉ, không thể tin tưởng tràn ngập bọn họ khô gầy khô gầy trên mặt, tựa như chấn sau sống sót sau thai nạn mọi người, hận không thể ôm đầu khóc giống mới hảo. Không chút nào ngoài ý muốn. Mỗi người đều cấp tần san cúi đầu không lưng không lưng, thậm chí còn có người nghẹn ngào cho nàng quỳ xuống dập đầu, đem tần san cấp hoảng sợ. Thời thư ký càng không cần phải nói, gắt gao nắm lấy tay nàng, đôi mắt ướt ác, thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không nên lời. Tần san đồng chí, cảm ơn ngươi, cảm ơn, không có ngươi, chúng ta xưởng thép liền khó khăn, cảm ơn, cảm ơn thời thư ký liều mạng triệu tần san nói lời cảm tạ không lưng. trừ cái này ra thế nhưng nói cái gì đều cũng không nói ra được. Rõ ràng ngày thường đại hội tiểu hội nói chuyện, một bộ một bộ, kia đều không mang theo tạm dừng, hiện tại lại chỉ còn lại có cảm ơn hai tự. Xong việc, Tần San nghe nói nơi đó mặt gạo bột mì ước chừng xuất động 5 chiếc xe tải, vận suốt 3 ngày, mới đem bên trong dọn không, không sai biệt lắm sắp có tam vạn cân, hơn nữa mở ra túi tới xem, gạo bột mì cơ hồ không hư. lấy ra tới liền có thể dùng cái loại này. Toàn bộ xưởng thép điên cuồng hoan hô, hỉ khí dương dương, mỗi nhà mỗi hộ đều giống ở làm hỉ sự giống nhau. Lớn như vậy động tĩnh đương nhiên kinh động người khác, cái gì xưởng chế biến thịt, bột mì xưởng, xưởng dệt, vận chuyển xưởng, thậm chí liền bách Hóa đại lâu đều tới an ủi, muốn phân một ly canh. Lấy không, đó là không có khả năng, lúc ấy thư ký cùng viên xưởng trưởng đều là trong miễu bùn bồ tát, bai đẹp nha, muốn Có thể à, lấy đồ đổ vật đổi sao. Vì thế kế tiếp một đoạn thời gian, xưởng thép công nhân viên trước sinh hoạt trình độ đó là thẳng tắp bay lên. Nhà ăn hôm nay có thịt heo, ngày mai có thịt bò, thường thường còn có cái thịt dê. Càng miễn bản những cái đó vứt đi nước cấm hồ, gương, vải dệt, trái cây, gia cụ, tất cả đều giá thấp bán cho xưởng thép công nhân viên trước. Thần san nhân cơ hội độn không ít. Đến nỗi nàng chính mình, ở xưởng thép biến thành mỗi người đều thích linh vật. Tổ chức không chỉ có làm cho toàn xưởng công nhân viên trước tiến hành rồi một hồi đại đại khen ngợi, cho nàng đã phát tráng men lu, khan lông, nổ tẹ u, ấm nước, thậm chí còn phân cho nàng gạo 100 cân, bột mì 50 cân. Nhưng nhà máy người đó là một chút ý kiến đều không có, không chỉ có không có, Tần San còn đã chịu cách mạng đồng chí như mùa xuân quan tâm, như mùa hè lửa nóng, đều sắp đem Tần San cấp nóng chín. Các nàng đối Tần San đó là từ đầu khen đến chân. Nàng không chỉ có người lớn lên Mỹ, tâm địa thiện lương liền một sợi tóc đều là Mỹ, ta có như vậy hoàn mỹ sao? Thần san lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung. Tầng này ra phủ thêm lúc sau, về sau hành sự đã có thể phương tiện nhiều. Đương nhiên, đối tần san hảo cũng không đơn độc thể hiện ở trong lời nói, hành động kia cũng là trăm triệu sẽ không rơi xuống. Hiện tại nàng đi nhà ăn đánh cái cơm, xưởng thép người vừa thấy là nàng, lập tức tránh ra. đội đều không cần bài múc cơm a thấy ai cũng chưa cái hòa nhã rất giống ai thiếu nàng mấy trăm khối dường như mọi người đều kêu nàng chu không mặt mũi cho ai múc cơm đều đến run tâm run nhìn thấy lại tần san cười đến giống đoá nộ phong cúc hoa lăng là đem tần san hộp cơm đôi đến giống tiểu sơn dường như tần san cư nhiên có thể từ kia đôi đồ ăn mặt trên nhìn ra khí nuốt núi sông khí thế tới có người có ý kiến nàng đem cái muông phong trong nổi vùng sao có gì ý kiến, ngươi cái ăn cơm trắng còn có ý kiến, có bản lĩnh ngươi cũng đi lộng thượng mấy vạn cân gạo bạch diện tới, lao nương bảo đảm dùng nồi cho ngươi đoan thức ăn tới, thử. Có ý tưởng người đều bị nàng dối ách hỏa. Đúng vậy, tần san chính là làm đại công hiến, cách cổ đại, kia đều có thể tái nhập sử sách, không gặp vạn khoa trưởng đều dính nàng quang, bị người bốn phía khích lệ. Lúc trước nếu không phải vạn khoa trưởng tuệ nhãn thức anh hùng, kiên trì đem tần san chiêu tiến vào ai còn có thể ăn thượng này gạo bạch diện sợ là sớm chết đói phía trước đôi tần san công tác bất mãn toàn nhắm lại miệng nói xấu còn có nghị ở nhà máy lan lộn này gạo bạch diện nhưng dưỡng không ra bạch nhãn lan tới đến nỗi những cái đó giá thấp xử lý vật phẩm tần san trước chọn nàng mua xong rồi người khác mới mua dư lại dám có người cắm nàng đối không đem ngươi phun đến tìm không ra đông nam tây bắc hoài nghi nhân sinh Quả thực là thực xin lỗi những cái đó đại gia bác gái sức chiến đấu. Chương 30 Tần San trong khoảng thời gian này, ở toàn bộ xưởng sắt thép đã chịu đãi ngộ đó là thẳng bức xưởng trường, hảo vô cùng, mỗi người nhìn thấy nàng, đều hận không thể tới cái tam không lưng thăm hỏi một phen mới hảo. Rốt cuộc hiện tại lúc này, không có so lấp đầy bụng càng chuyện quan trọng, nghe nói Tần San sự tình chuyển ra đi lúc sau, toàn bộ thành phố vê đút đều nhấc lên một cổ tân tìm lương nhật chiều. Đêm trước kia nhà tư bản hang ổ đó là phiên một lần lại một lần, liền kém không đào ra cái hồ tới. Chính là bọn họ vận khí đại khái không tần săn hảo, tìm nửa tháng, liền căn lương thực mao cũng chưa phát hiện, trận này mênh mông quần cuộn vận động mới tính biến mất đi xuống. Kỳ thật tần san chính mình cũng tò mò, năm đó trần gia có năng lực cả nhà trốn đi, như thế nào liền đem lớn như vậy đôi lương thực cấp để lại. Phải biết rằng, ở hiện tại cái này rồi dám phức tạp quốc tế xã hội. Lương thực mới xưng được với chân chính đồng tiền mạnh. Tiểu tần, tan tầm đã về rồi. Tiểu tần, hôm nay bách hóa đại lâu lại vận vài thư tới, ngươi đi nhìn sao. Đúng rồi, tiểu tần, hôm nay thực phẩm chạm xương cốt xuống nước không cần phiếu, tam mau tiền một cân, ngươi hiện tại đi còn kịp. Đúng vậy, tiểu tần, ngươi xem ngươi quá gầy, hẳn là ăn nhiều một chút thịt kia nhưng không, tiểu tần, ngươi hẳn là nhiều mua thịt, nhiều mua điểm A, nếu là không có tiền nói. Tìm thím A, muốn ăn thịt nói ngàn vạn không cần nghẹn A. Người nói chuyện mỗi người vẻ mặt ân cần nhìn tần san, sợ nàng không đáp ứng dường như. Tần san bất đáp dĩ, chỉ có thể nhất nhất gật đầu đáp lại, từ nàng phát hiện lương thực lúc sau. Tiểu lâu người nhìn thấy nàng chính là loại này thái độ bình thường, tần san đã tập mãi thành thói quen. Đặc biệt là xưởng sắt thép người nghe nói bên ngoài người cũng ở siêu tầm lương thực, lại gì cũng chưa nhìn thấy lúc sau, đối tần san càng thêm ân cần. giống thủy triều nhiệt tình một đợt lại một đợt dung hướng về phía nàng, so với trước còn muốn khoa trương mấy chục lần. Làm cho tần san đều phải chết lặng, bất quá chỗ tốt cũng là có, ở biết nàng ly hôn sau, những cái đó mang thành kiến đi xem nàng người, cũng không dám nữa há mồm liền địa đạt. Cuối cùng còn có thể lây điểm chỗ tốt, bằng không tần san thật đúng là cảm thấy chính mình mệnh lớn. Nương, nương, đại hắc lại tới nữa. Tần san một hồi ra, Giang Hằng liền xông tới hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cao hứng. Tần San cũng là gần nhất mới phát hiện, Giang Hằng cư nhiên là cái thích lông xù, nhìn thấy lông xù xù liền thích. Nhưng hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có người sẽ đi dưỡng tiểu động vật, cũng chính là viên xưởng trưởng tài đại khí thô, không để bụng. Lần trước đại hắc đoạt Tần San thịt chạy trốn, viên xưởng trưởng sau lại gấp đôi bồi thường cấp Tần San, Tần San vốn tưởng rằng bọn họ chi gian sẽ không gặp lại. Nhưng Đại Hắc không biết sao, cư nhiên an vạ nàng, mỗi ngày nàng đi làm thời điểm, Đại Hắc muốn đưa nàng đến sướng cửa, tan tầm thời điểm, lại có thể nhìn thấy nó ở nơi đó chờ chính mình. Liên tinh Tần San về nhà, Đại Hắc cũng muốn đi theo, chờ Tần San đi vào, nó mới bằng lòng đi, không biết còn tưởng rằng Tần San mới là nó chủ nhân. Càng làm cho Tần San khó hiểu chính là, viên xưởng trưởng cũng không ngăn cản, thậm chí mỗi lần còn đem Đại Hắc uy no rồi mới làm nó lại đây. Đảo như là cho nó tìm cái lâm thời sống nhờ ra. Bởi vì đại hắc, tần san cùng viên xưởng trưởng rất là đánh quá vài lần đối mặt. Bất quá bọn họ quan hệ giới hạn trong người hảo, tái kiến, như vậy, nhiều liền không có. Nếu không phải chính mắt gặp qua hắn cảm xúc kích động bộ dáng, tần san thật đúng là cho rằng hắn là cái đầu gỗ đâu. Tần san đối nó vốn dĩ liền nói không thượng chán ghét, hiện tại mỗi lần nhìn nó kia đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy đối nàng tin cậy cũng thích. nàng đột nhiên liền mềm lòng ngầm đồng ý đại hắc đi theo chính mình hành vi không nghĩ tới đại hắc cùng nàng về nhà lúc sau thích nhất nó cư nhiên là giang hằng giang hằng không chỉ có cấp ăn uống nó đi chạy đi đâu cũng không quên mang lên nó ngày thường còn phải đối nó khe khẽ nói nhỏ hai người hảo đến tuy hai mà một đều mau mặc chung một cái quần tần san cũng hỏi qua giang hằng vì cái gì thích nó kết quả giang hằng trả lời làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối nó mau sờ lên thực thoải mái Hơn nữa nó thích ta, sẽ không khi dễ ta, càng sẽ không phản bội ta. Gì, gì phản bội, ngươi cái tiểu hài tử như thế nào liền nói khởi việc này tới, này lý do, tần san quả thực khóc không ra nước mắt. Giang hằng từ đi đi học lúc sau, thay đổi rất nhiều, sẽ mở miệng nói chuyện, ái cùng nàng cười, nhìn thấy người khác cũng không hề luôn là một bộ phòng bị ánh mắt, nghĩ muốn cái gì cũng sẽ cùng nàng mở miệng. Tần San mãn tâm mãn nhãn cho rằng hắn đã dần dần từ cái kia gia đình bóng ma đi ra. Kết quả hiện tại phát hiện, này đó bất quá là nàng một bên tình nguyện, Giang Hằng nơi nào là biến hảo, hắn bất quá là càng sẽ che giấu thôi, nếu không phải hắn nói lỡ miệng, Tần San cũng nhìn không ra tới hắn không thích hợp. Tần San lúc này mới nhớ tới phía trước bị chính mình xem nhẹ những cái đó chi tiết, Giang Hằng tuy rằng ở đi học, chính là Tần San trước nay không nghe hắn nói quá trường học sự tình. cũng không có thấy hắn đối ai cảm thấy hứng thú, càng không có nhìn đến hắn cùng ai chơi đến tương đối hảo. Tần San càng nghĩ càng đầu đại, nàng phát hiện chính mình cũng không phải không thể phát hiện, mà là Giang Hằng ở cố ý lầm đạo nàng chiều sai lầm phương hướng đi, làm nàng bị ché mắt. Thật đúng là, ảo não, hối hận vân vân tự tràn ngập nàng đầu, đều sắp đem nàng cấp tế bạo. Giang Hằng lại một lần giống Tần San chứng minh rồi nàng kia hơn 20 năm thật là xấu nguồn phí. cư nhiên bị cái bảy tuổi tiểu hài tử chơi đến xoay quanh, tần san nôn ra một ngụm lao huyết, không có biện pháp, đành phải trước kiểm chế nội tâm ngao ngẹt dục dịch, từ từ tới chiếu cái này tốc độ, chỉ sợ đến tiêu tốn cả đời thời gian. bất quá may mắn tần san có rất nhiều, nàng nghe thấy giang hằng nói, hướng phía trước vừa thấy, là đại hắc không sai, thấy nàng trở về, đại hắc cũng vội vàng chạy tới bổ nhào vào nàng trên người, tần san sờ sờ đầu của nó. Quả nhiên thấy được nó trên mặt lộ ra thoải mái cảm giác, thật đúng là khó có thể miêu tả. Nương, đại hắc thích nhất ngươi, ta cũng thích nó. Đáng tiếc nó không phải chúng ta ra. Giang Hằng nói liền cúi đầu khổ sở lên, đại hắc giống như cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ, nước nở lên. Tần San sờ sờ Giang Hằng đầu an ủi lên, nó hiện tại không phải mỗi ngày đều cùng ngươi ở bên nhau sao? Về sau cũng sẽ không rời đi, có phải hay không? Giang Hằng ngẩng đầu, Lương, ngươi nói, Đại Hắc về sau đều sẽ không rời đi, đúng không? Tần San cắn răng, nghĩ đến viên xưởng trưởng mặt lạnh, đôi mắt một bế, miệng một hành, đúng vậy, sẽ không? Hoa hoa, Đại Hắc, nghe được sao? Chúng ta có thể vẫn luôn làm đồng bọn, ha ha đi, chúng ta đi ra ngoài lưu lưu. Giang Hằng ôm lấy Đại Hắc không vui nói. Tần San nhìn một người một cẩu dị thường hài hòa hình ảnh, thập phần tổn thức, Giang Hằng cư nhiên chỉ thích động vật. mà không thích cùng người ở chung, vẫn là muốn đem nàng ý tưởng cấp sửa đúng lại đây mới được. Tiểu tần, tiểu tần, ở sao? Tần san chính đau khổ suy tư thuyết phục viên xưởng trưởng biện pháp, liền nghe được ngoài cửa tống tỷ thanh âm. Ờ, tống tỷ, ngươi đây là? Tần san vẻ mặt nghi hoặc, mở cửa liền nhìn đến tống tỷ trên tay để ra hai đồ hộp còn có một ít trái cây đường, thấy thế nào đều như là có chuyện tìm nàng. Tống tỷ tươi cười. tần san thấy thế nào đều có thể từ bên trong nhìn ra miễn cưỡng cùng khó xử tới thật là kỳ quái tần san trong lòng nghi hoặc trên mặt lại không lộ ra sơ hở tới này tiểu tần tính tống tỷ biết ngươi là cái sảng khoái người ta cũng không vòng quanh cái này ta cô em chồng không phải lập tức liền phải kết hôn sao ta này bà bà không biết từ nào nghe nói chuyện của ngươi một hai phải làm ta thỉnh ngươi tham gia hôn lễ uống cái rượu mừng tống tỷ vẻ mặt khó xử Tần San mặc danh, này cũng coi như không thượng cái gì chuyện xấu à, như thế nào Tống Tỷ còn ấp há ấp úng, Tống Tỷ thấy Tần San còn không rõ, đôi mắt một bế, cũng không biết là ai ở nàng bên thai khua môi múa mép, nói ngươi phúc khí đại, đi chúc phúc bọn họ, ta cô em chồng liền có thể ba năm ôm hai, sinh thượng mấy cái đại béo tiểu tử. Tống Tỷ nói xong đầy mặt đỏ bừng, nàng đời này cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy sự vẫn là đầu nghe nói. Nói ra đi nàng đều ngượng ngùng Nhưng cố tình mở miệng chính là nàng bà bà Bọn họ một nhà làm lão nhị không cùng nàng trụ cùng nhau Ngày thường cũng liền ngày lễ ngày Tết đề điểm đồ vật tới cửa đi xem Chiếm không ít tiện nghi Cho nên nàng biết rõ bà bà không đúng Cũng chỉ có thể căng ra đầu tới cửa Tần san bị tống tỉ một phen lời nói làm cho dở khóc dở cười cư nhiên còn có loại này cách nói Đây chính là thấy quỷ Nàng bất quá chính là vận khí so người khác hảo điểm Như thế nào liền thành người khác trong miệng tống tử quan âm. Tần San không biết bởi vì nàng phát hiện lương thực sự tình, toàn bộ thành phố Vê Đúc cơ hồ mỗi người đều biết nàng. Thật sự là Tần San trải qua quá mức truyền kỳ. Ai có thể nghĩ đến nàng? Cư nhiên bất quá chính là truy cái cổ đều có thể nhặt được bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Cố tình này bánh có nhân lại đại lại viên, bên trong còn tất cả đều là thịt. Quả thực muốn cho người hâm mộ đến nước miếng đều chảy xuống tới. Bên ngoài đối với tần san các loại phỏng đoán đều có, cái gì nàng cùng trần gia có quan hệ lạ cái gì nàng là gián điệp lạ đương nhiên chuyện nhất rộng khắp chính là tần san là cái có phúc khí người. Không nói được chính là phúc tinh, bằng không như thế nào liền nàng gặp chuyện tốt như vậy, mỗi người đều nói, cho dù có người không tin, nói nhiều, tự nhiên liền tin, kết quả liền tới rồi hôm nay này vừa ra. Nhưng hiện tại xem tần san nửa ngày không mở miệng, nàng liền biết việc này khó khăn. Xả ra một mặt cười, tiểu thần, ngươi không hành, tống tỷ, ta đi. Thần san đôi mắt một bế đáp ứng rồi nàng. Thật sự, tiểu tống, kia hành, cảm ơn ngươi, hôm nay việc này thật là phiền toái ngươi, mấy thứ này ngươi liền trước nhận lấy, đến lúc đó cụ thể thời gian ta lại thông chi ngươi. Tống tỷ nói xong liền đem đồ vật hướng tần san trong lòng ngược một tắc, nàng liền lời nói cũng chưa nói liền đi rồi, bất quá tần san thấy thế nào. Như thế nào cảm thấy tống tỷ bóng dáng có chút hoảng sợ kỳ thật muốn tần san chính mình tới nói nàng khẳng định là không muốn đi này tính gì sự à, nếu là nhân gia sinh nhi tử còn hảo không sinh nói chẳng phải là nàng vấn đề tần san nội tâm 100 trăm vạn cái không muốn nhưng tống tỷ phía trước giúp nàng không ít vội nàng dù sao cũng phải còn những người này tình đi không thể chỉ nói không luyện giả kỹ năng không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng rồi tần san thể Cùng loại sự tuyệt đối là nàng lần đầu tiên làm, cũng là cuối cùng một lần, về sau nàng không bao giờ sẽ làm loại này ngốc thiếu sự tình. Nay quả thực là không đầu không đuôi nhân tài sẽ nghĩ ra được biện pháp sao. Tần san mới vừa đối này đó cách nói khịt mũi coi thường, liền lập tức gặp so láo thái thái còn muốn sách không rõ người. Nàng thím, nàng thím, đại tráng nàng thím. Tần san mới từ xưởng sắt thép ra tới liền nghe được mặt sau có người lại kêu người. Không phải kêu nàng, nàng đầu cũng chưa hồi tiếp tục hướng phía trước đi. Đại tráng nàng thím, nàng thím, nàng thím đỉnh một chút. Nào biết kia nữ nhân một phen vọt tới tần san trước mặt tới, ngăn cản nàng. Nàng thím, kêu ngươi ngươi như thế nào không ứng á tuổi còn trẻ, sao lô thai còn có tật xấu. Tần san nhìn đứng ở nàng trước mặt nữ nhân, nháy mắt liền không thích, người nào nào, sẽ không nói liền câm miệng. Nữ nhân này trường bánh nướng lớn mặt dỗ Đen nhánh đen nhánh lạp sửng miệng, không biết còn tưởng rằng nàng ăn gì đen xì đồ vật. Xác nhận, tần san căn bản là chưa thấy qua nàng, ngươi đây là kia nữ nhân đẩy mặt tươi cười, giữ chặt tần san, đại muội tử, ta ngươi đều không quen biết, ta là đại tráng nàng thím a, đại tráng ngươi biết không, chính là viên xưởng trưởng nhi tử, nghe nói qua đi. Tần san mặt mày chợt tắt, bật cười, nghe nói qua, kia sao có thể chưa từng nghe qua đâu. Các ngươi toàn ra sự tình toàn bộ xưởng sắt thép còn có thể có người không biết, ta mới vừa biết được thời điểm chính là kinh rất cảm. Chương 31. Tần San nhìn trước mắt nữ nhân này, điên cuồng phun tào, toàn bộ xưởng sắt thép sợ là không có người không biết này toàn ra, nói là đại danh đỉnh đỉnh một chút cũng không khoa trương. Tần San phía trước cũng gần là nghe nói qua mà thôi, có thể thấy được mặt vẫn là lần đầu tiên, nếu không phải nàng nói ra chính mình cùng viên xưởng trưởng quan hệ tần san thật đúng là nhận không ra nhà máy ai không biết viên xưởng trưởng thu dưỡng hắn quá cố chiến hữu nhi tử ai biết cư nhiên bị chiến hữu cả gia đình cấp quấn lên một hai phải hắn đem chiến hữu cha mẹ huynh đệ tỷ muội cháu trai cháu gái sinh hoạt hàng ngày tiêu dùng cấp bao viên ngẫm lại cũng biết không có khả năng kết quả hắn kia chiến hữu toàn ra la lối khóc lóc la lột thủ đoạn chồng chất liều mạng buộc viên xưởng trưởng thỏa hiệp tần san nghe nói lúc sau liền tưởng lột ra bọn họ đầu nhìn xem Bên trong hay không trang đều là dâm dạng, nếu không sao có thể nghĩ ra loại này siêu chủ ý ra tới, viên Xưởng trưởng nhìn như thế nào cũng không giống cái mặc người sâu xé ngốc tử A. Cũng không biết viên xưởng trưởng là như thế nào ra tay ngăn chặn, phạm gia kia cả gia đình từ nay về sau nhìn thấy hắn liền hận không thể đường vòng 3 km, ở trước mặt hắn liền cái rắm cũng không dám phóng. Nhưng thường thường sẽ vẫn là sẽ đánh viên xưởng trưởng thân thích ngụy Trang ở bên ngoài giả danh lừa bị cáo mượn oai hùm. Náo ra không ít chê cười. Bất quá bọn họ chi tiết mọi người đều biết, không ai bọn họ đương hồi sự, mới tỉnh rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Không nghĩ tới hôm nay tìm việc, cư nhiên tìm được chính mình trên đầu tới, tần san cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, nàng xác thật không cùng bọn họ có liên quan a. Ai nha, nhận thức liên hảo, nhận thức liên hảo, đại tráng nàng thím, ta hôm nay mới biết được ngươi cùng nhà của chúng ta lại có như thế thâm hậu quan hệ, ai ra, thật là lũ lụt vọt lòng vương yếu. Người một nhà không quen biết người một nhà. Ngươi xem, may mắn tìm được rồi ngươi, bằng không ngươi nào còn biết có chúng ta cửa này thân thích à, tần đồng chí. Nữ nhân dương đại đại lạp sướng miệng, đầy mặt tươi cười chiều tần san tham hỏi nói. Tình cảm thâm hậu, thân thích, tần san trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, chính mình cùng trước mắt nữ nhân này hướng lên trên số, tổ tông 18 đại, đều là tám cột đánh không quan hệ, này xem như cái gì thân thích. nàng đến tột cùng lại như thế nào đến ra như vậy thần kỳ kết luận thân thích tần san lông mày một trọn ánh mắt sắc bén đầy mặt đều là ngươi vui đùa cái gì vậy ta nhưng không quen biết ngươi biểu tình nữ nhân thấy tần san biểu tình nang kham cũng không cảm thấy sợ hãi ngược lại càng thêm đúng lý hợp tình kia nhưng không sao còn không phải thân thích đâu ta nghe nói ngươi là bởi vì đại hắc mới có thể tìm được kia nhà tư bản giấu đi lương thực kia đại hắc chính là ta đại cháu trai nuôi lớn Đại cháu trai họ phạm, chúng ta đây không được là thân thích A Nữ nhân bùn bùn một đốn giải thích, thẳng đem tần san nghe được váng đầu hoa mắt, chờ lộng minh bạch lúc sau, nàng trong lòng càng thêm hỏng mất, trời xanh A đại địa A đây là cái gì thần tiên lo gì, thân thích quan hệ còn có thể như vậy xả, nếu là làm á sĩ nhiều đức nghe thế loại lo gì, quan tài bản đều phải áp không được. Tần san từ trên xuống dưới đem nữ nhân xem xét một lần, nhìn không ra tới à. nguyên lai đại tẩu tử không chỉ có người lớn lên xuất chúng này ra mặt cũng không giống thường nhân hậu cực kỳ ta nhưng chưa thấy qua ngươi khuyên ngươi vẫn là trở về tẩy tẩy đôi mắt đừng tóm được người liền nhận thân chiếu ngươi như vậy nhận đi xuống nhà ngươi thân thích sợ là vây quanh trường thành vòng một vòng đều không ngừng tần san đem người từ đầu tới đuôi châm chọc cái biến đối nữ nhân kia so quả mận còn thanh sắc mặt làm như không thấy nào biết nữ nhân còn không thức thời một phen giữ nàng lại Nàng thím, ngươi này làm sao nói chuyện, muốn không có nhà của chúng ta đại hát, ngươi có thể được đến kia 100 cân mễ cùng 50 cân bạch diện, sao cũng đạt được nhà của chúng ta một nửa mới được. Nữ nhân nói năng hùng hồn đầy lý le nói, tần san đều cho nàng khí cười, náo loạn nửa ngày, lại là vì những cái đó lương thực, cũng làm khó nàng, quải lớn như vậy một vòng tròn tử, hiện tại mới đem mục đích cấp nói ra. Có thể có loại này kỳ ba ý tưởng. Khắp thiên hạ sợ sẽ này độc nhất phân, xem đem nàng cấp có thể, vũ trụ đều mau trang không giới nàng. Tần san không để bụng về điểm này lương thực, nhưng một cái ngày thường thấy cũng chưa gặp qua người, đột nhiên há mồm ngậm miệng tìm nàng muốn lương thực, dựa vào cái gì à, nàng vận khí tốt kia cũng là nàng nên đến. Không đạo lý người khác trên dưới một mép một trường, nàng liền phải đưa ra đi một nửa lương thực, nói dẫn đâu, là tần san ốc, vẫn là nàng ốc, không. Là nàng đem tần san trở thành ngốc tử. Cũng không biết hay cho nàng dũng khí dám khai cái này khẩu, lương tĩnh như sao. A, phân nhà các ngươi một nửa, các ngươi tính quọng hành nào, nào can tỏi, đến ta trước mặt trang tượng đi lên, còn phân cho ngươi một nửa, ngươi như thế nào không dứt khoát đem nhà an dọn về ra, như vậy căng chết cũng không ai quản ngươi, còn dùng đến tới tìm ta. Muốn lương thực, hành a, đem nhà ngươi đại hắc ngậm đi kêu mười cân thịt cho ta còn trở về. Ta lại suy xét suy xét ngươi yêu cầu. Thế nào tần san đầy mặt khinh thường nói. Thả ngươi nương thí, 10 cân, ngươi cướp bóc gà, đại hát một cái cẩu có thể ăn nhiều như vậy. Ngươi ngoa ta đâu, chạy nhanh, thống khoái điểm, đem đồ vật lấy ra tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân thấy nói bất quá tần san, dứt khoát chơi nổi lên vô lại. Tần san cười lạnh, thường tay không bộ bạch lang a, không có cửa đâu Đối phó loại người này nàng nhất có kinh nghiệm. trước có giang lao thái dương gia thoảng ra sau có cầu đản nương không phải mỗi người đều ở nàng trong tay chạm vào một cái mũi hôi không gặp cái nào thảo đến hảo ngươi lại không phải cầu như thế nào biết đại hắc nó ăn nhiều ít còn không khách khí như thế nào cái không khách khí pháp a ngươi cho ta xem ta liền không tin rõ như ban ngày ngày dưới còn có người giá minh đoạn không thành có một số người tưởng chiếm tiện nghi còn muốn giấy vay nợ cầu danh nghĩa thật là thấm tác. liền cầu đều không bằng. Ta xem vẫn là đi tìm viên sường trưởng làm hắn tới đem nhà hắn cầu dắt trở về, đỡ phải ở bên ngoài luật phệ, cắn được người liền không hảo. Tần san một ngụm một cái đại hắc cầu, đôi mắt lại gắt gao nhìn chầm chằm nữ nhân, chỉ sợ là cá nhân đều có thể đọc hiểu nàng ý tứ. Nữ nhân đến bộ ngực không ngừng phập phồng, sắc mặt giống bao công tái thế, trong ánh mắt lại hiện lên một chút sợ hãi, ngươi nói ai là cầu đâu, cái hồ mị tử, còn tìm viên phong. Ngươi nhưng kéo đến đi, kia quan tài mặt có thể quản này phá sự, hắn kia tâm so cục đá còn lạnh, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, lao nương không phải dọa đại. Thì ra là thế, thế nhưng sợ viên xưởng trưởng đến nước này sao? nhấc lên đều chột dạ, do ngươi, ta nào có kia công phu, vừa lúc, hắn hiện tại hẳn là cũng tan tầm, ngươi từ từ. Thần san nói xong lập tức tinh thần gấp trăm lần hướng bên trong nhìn lại. Một bên xem một bên nói thẩm viên xưởng trưởng hắn lập tức là có thể ra tới, gì, thời thư ký cũng ra tới, kia mặt sau nên là hắn, ai nha, mau ra đây, viên xưởng trưởng, ngươi đã đến rồi à. Tần san vừa lòng nhìn đến nữ nhân nháy mắt sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi, tay còn run a run, kia gì, ta từ bỏ, đều từ bỏ, ta nhớ ra rồi, trong nhà còn có việc, đi trước, ta hai tay trống trơn, gì cũng chưa lấy à. ngươi nhưng đừng thượng hắn kia hồ hồ liệt liệt bằng không ta liền giết chết ngươi nữ nhân uy hiếp xong tần san nhanh chóng chạy như bay chạy trốn nháy mắt thời gian liền nhìn không tới nàng người so con thỏ còn nhanh đâu đều mau đem tần san cấp xem cho váng xem ra viên xưởng trưởng thật đúng là ngăn lại pháp bảo thuận miệng đem hắn sáng ngời ra tới trừ ta hiệu quả đó là chuẩn cờ mở nờ giờ kỳ ba hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều còn đều cấp tần san đụng phải may mắn tần san chị khởi kỳ ba tới kêu kêu một cái kinh nghiệm phong phú kỳ ba nhóm rơi xuống tay nàng kia cũng thật chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chỉ có thể tùy ý nàng bài bố chuyện này sau khi đi qua vài thiên tần san không nghe được khác tiếng gió cũng không tái kiến quá kia nữ nhân thấy thế nào nàng cũng không giống dễ dàng liền hành quân lặng lẽ người nào quản nó đâu không có tới càng tốt nàng không sợ phiền thoái, nhưng là không có càng tốt Thực mau liền đến tống tỷ nàng cô em chồng hôn lễ, tần san riêng đi đem ở tiệm may làm tốt quần áo cầm trở về, đường nói, thật đúng là khá xinh đẹp. Thiên lam sắc váy liền áo, tần san riêng làm sư phó đem eo thu hạ, hiện gây lại hiện bạch, cả người không duyên cớ tuổi trẻ vài tuổi, hơn nữa nàng này đoạn ăn ngon uống tốt dưỡng, khởi sắc kêu kêu một cái trong trắng lộ hồng, đem tóc vắn lên. Đạo Mỹ lại thời thượng, tần san đứng ở trước gương, trong lòng 12 vạn phần vừa lòng, Nhưng Phạm là cái nữ nhân, liền không có không yêu Mỹ. Đến nỗi những cái đó nói không yêu Mỹ nữ nhân, hoặc là phần cứng không đủ, hoặc là điều kiện không đủ, liền tính là ở như vậy gian nan hoàn cảnh hạ, như cũ có người ý tưởng nghĩ cách trang điểm chính mình, bằng không kia dây buộc tóc, đầu hoa, kem bảo vệ ra đều là như thế nào tới. Có nhu cầu, mới có thị trường sao, tần san đem chính mình trang điểm đổi mới hoàn toàn xuất phát. Một đường đi tới. Đều có không ít người đối nàng khe khẽ nói nhỏ, có nói nàng người, có nói quần áo, phần lớn là hâm mộ, đương nhiên toan nàng người cũng không ít, bất quá tần san căn bản không để bụng, sắc mặt đều không mang theo biến. May mắn tổ chức hôn lễ địa phương liền ở ly xưởng sắt thép không xa xưởng máy móc, đi đường đi bất quá 10 phút tả hữu. nếu quá xa, tần san khẳng định là muốn ngồi giao thông công cộng, bất quá đáng tiếc chính là nàng không vẽ thắng, đáp dụng tiền lẻ. 10 phút lộ trình Chớp mắt liền đi xong rồi, tần san tới rồi xưởng máy móc, cùng xưởng sắt thép giống nhau. Xưởng máy móc công nhân viên trước chủ cũng phần lớn là hai tầng nhà trên nhỏ, lui tới cũng có thể nhìn đến không ít công nhân. Tần san đến thời điểm, nơi đó đã thực náo nhiệt, hôn phòng bất quá chỉ có 15 mét vuông tả hữu, cửa sổ thượng, trên cửa đều bị màu đỏ che giấu ở. Trong phòng mặt trừ bỏ giường, còn có năm đấu quài chậu rửa mặt, ống nổ, ghế dựa, ghế, mặt buồn giá. Xe đạm, máy may, ra đi ô chờ đồ vật đem nhà ở tễ đến tràn đầy. Tần san đi vào triệu tỷ liền đón đi lên, tiểu tần, tới, tới, trước ngồi, trước ngồi, chờ lát nữa liền khai tịch. Tông tỷ tiếp đón xong tần san ngồi xuống, hôm nay ngươi có thể tới thật là quá cảm tạ. ngươi yên tâm, về sau không bao giờ sẽ phát sinh hôm nay sự. Triệu tỷ chém đinh chặt sắt nói, nàng đây là hướng chính mình bảo đảm, cuối cùng không đến không. không cần vĩnh viễn đương tống tử quan âm. Tần San thở ra khẩu khí, chiêu nàng gật đầu, hai người hàn huyên một phen, nàng lại xoay người đi vội đi. Nhìn kỹ, hôm nay tới người còn không ít, phần lớn đều là xưởng máy móc công nhân viên trước, hơn nữa nhà trai cùng nhà gái thân thích, không sai biệt lắm, có bảy tám bàn đâu. Từ từ, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này, Tần San nhìn đối diện cái bàn người một nhà trợn mắt há hốc mồm. mươi 32 Không nhìn lầm, ngôi ở nàng đối diện chính là giang tiên phong kia cả gia đình thượng đến giang lao thái hạ đến giang tiên phong đệ đệ ra ba tuổi nhi tử tất cả đều tới thêm lên nước chừng có 10 cái người kỳ quái tần san phía trước còn riêng hỏi tống tỷ giang tiên phong một nhà là sẽ không lại đây ra ngoài ý muốn sao bọn họ toàn ra liền chiếm cứ một cái cái bàn hơn nửa tháng không thấy giang lão thái thoạt nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm hồng nhuận có ánh sáng sao vừa thấy Còn béo không ít Cùng chi tướng đối Còn lại là trương lê kia tiểu thụy khuôn mặt nhỏ Tựa như khô khốc đóa hoa Ảm đạm khô vàng Không coi ánh sáng Sống sờ sờ già rồi 4 năm tuổi Không thiếu chịu ngược đại A Càng làm cho tần san ngạc nhiên chính là Trương viện viện cái này có được vô địch quang hoàng nữ chủ Hậu kỳ mượn này năng lực treo lên đánh giang hàng nữ nhân Giờ phút này trên đầu cư nhiên bọc một tầng lại một tầng băng gạc Băng cái kia độ dày liền biết nàng chịu thương không nhẹ. Tần San chỉ biết các nàng mỗi ngày ở giang gia đấu trí đấu dũng, lại không nghĩ rằng cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn, đây là muốn làm người chết tiết tâu a. Mà trương viện viện, cái này đời sau xuyên qua lại đây trước trường bạch cốt tinh, giờ phút này nhìn giang lao thai ánh mắt, như là đang xem sinh tử kẻ thù, đáng sợ cực kỳ. Tần San đều bị nàng kêu mau phá tan thiên hận ý kinh tới rồi. Thật là... Giang Lão Thái kéo cửu hận giá trị bản lĩnh vẫn là ổn một đám. Bất quá trương viện viện cũng không phải mềm quả hồng nhậm nàng nhất. Nghe nói Giang Lão Thái khoảng thời gian trước ở thành phố Vê Đút đi lạc quá, thiếu chút nữa liền tìm không trở lại. Đấu đi, nay hai cái đấu đến càng lợi hại càng tốt. Như vậy nàng cùng Giang Hàng liền càng an toàn. Không gặp Giang Lão Thái mới vừa nhìn đến tần san liền cái ánh mắt cũng chưa nhiều cho nàng, chỉ một lòng nhìn chằm chằm kia mẹ con ba người. Thức mau. Tân nhân lên đài, nhà trai một thân quân màu xanh lục quần áo, nhà gái còn lại là một kiện vải phủ chế thành váy liền áo, đều là tân thân. Hai người ngực đều khác biệt một đóa đỏ thâm hoa, tân nhân trước cung cung kính kính đối người lãnh đạo giống tối chào. Tiếp theo, xưởng đoàn ủy thư ký cùng xưởng máy móc các đồng chí thay phiên lên sân khấu, nhiệt liệt chúc mừng, có người ca hát, có người nói tướng thanh, còn có người lên đài biểu diễn vũ đạo. Không khí náo nhiệt cực kỳ. Tần San vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này niên đại hôn lễ, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy câu nệ, chờ tân lang tân nương triều cho nhau tam không lưng, lại chiều khách túi chào, phân phát xong kẹo mừng lúc sau, liền khai tịch. Bàn tiệc đều là từ đầu heo, heo xuống nước, thêm chút cải trắng, còn có ứng quý rau dưa, hướng trên bàn một mặt, lại đánh thượng nhị cân hàng rời rượu trắng, liền tính thập phần phong phú. Như vậy nửa chay mặn tiệc rượu tùy phần tử tiền chỉ cần năm ao là đủ rồi. đương nhiên nếu cảm tình tốt lời nói cũng có thể cấp đến hai khối còn có người lựa chọn đưa hạ lễ hiện tại lưu hành hạ lễ tam đại kiện là chậu rửa mặt phích nước nóng khăn lông hoặc chăn phi trí thân không tiễn trừ bỏ này đó ở rất nhiều địa phương còn lưu hành đưa người lãnh đạo huy hiệu xem như một cái thời đại đặc sắc tần san hôm nay cũng tùy một khối phần tử tiền vừa không là ít nhất cũng không có ngọn vừa lúc an bài tần san ngồi xuống ngày một bàn Phần lớn là xưởng sắt thép người, tuy rằng ngày thường hiếm thấy, nhưng ở xa lạ địa phương, đại gia ngược lại nhiều một phần quen thuộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tần San lại đã chịu tương đương nhiệt tình chiêu cố. "Tới, tới, tới, Tiểu Tần, ăn, chạy nhanh ăn." "Chính là, Tiểu Tần, ăn nhiều, về sau ta muội muội kết hôn thời điểm, ngươi có thể hay không lại đây a?" "Tiểu Tần, ta đại muội kết hôn thời điểm, ngươi cũng nhất định phải tới a." Đúng vậy, đúng vậy, tiểu tần, đều đi, ta đây nữ nhi cũng không thể bỏ qua đúng không? Một đống người cấp cấp tần san gấp đồ ăn, mỗi người đều đầy mặt chờ mong, làm cho tần san đều không tiện mở miệng cự tuyệt, vốn là xem ở tống tỉ mặt mũi thượng mới đến, không nghĩ tới lại đem chính mình cấp rơi vào đi, tần san cười khổ. Bất quá nàng từ trước đến nay này đây tự mình vì trước, ủy khuất chính mình cũng khả năng không lớn. Ha ha, dùng nữa. dùng bữa tần san tiếp đón mọi người ăn cơm tưởng tạm thời pha trò đem chuyện này lừa gạt qua đi ăn mau ăn hoa hồng này nhưng đều là thịt rộng mở cái bụng ăn đại ca ngươi hắn nhưng tùy hai khối tiền phân tử không thể mệt, đáng tiếc ngươi tiểu ca không ở bằng không sao cũng ăn được trở về lão thái thái rất là tiếc nuối trên tay động tắc cũng không dừng lại một chiếc đua đi xuống toàn bộ mâm liền không một nửa ân ân giang hồng hoa bất chấp đáp lời chỉ biết vùi đầu khổ ăn, tắc đến miệng bóng nhảy. Các ngươi làm gì đâu, một đám lốc ngồi, ăn cơm còn muốn lao nương thuốc rục à, ở nhà giống quỷ chết đói đầu thai, đến nơi đây làm ra vẻ, chạy nhanh, cho ta động chiếc đũa. này nhưng đều là hoa tiền, hiện tại không ăn, về sau liền đều đừng nghỉ ăn. Giang lão Thái hung tợn uy hiếp nói, nàng kia lớn giọng một km ngoại đều có thể nghe thấy, càng đừng nói là tại đây tiểu địa phương. Ổn ào đến toàn bộ hiến hội đều an tĩnh một chút, mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn các nàng, nói tiểu lời nói càng là không ở số ít. Trương Lê cùng Giang Tiên Phong bị người như thế vây xem, sắc mặt tức khắc tái nhợt, hai người ngồi ở chỗ kia, túi đầu, tự giác nan kham cực kỳ, cuối cùng vẫn là Giang Tiên Phong nhịn không được. Nương, ngươi đừng như vậy, muốn ăn thì nói, ta trở về mua, không phải được rồi, người ở đây nhiều. Mua thịt, ngươi thiếu lửa gạt ta. có cái kia ngôi sao trổi ở còn ăn thịt không cho ta ăn đất liền không tồi suốt ngày khóc sức mướt, cái tang môn tinh chúng ta giang ra phúc khí chính là cho nàng khóc rớt ngươi còn che chở nàng giang lão thái đổ ập xuống chính là một đồn mắng giang tiên phong cấp mắng đến độ không dám ngừng đầu những người khác càng là không dám lắm miệng giang lão thái tựa như chinh chiến thắng lợi trở về tướng quân tiêu căng ngạo mạn quét mọi người liếc mắt một cái tiếp tục ở trên bàn cơm công thành đoạt đất đi chút nào không để bụng người khác nhàn ngôn tói ngữ. Nay hẳn là xem như khác loại tâm lý cường đại. Điểm này Tần San nếu là học được tay, về sau chẳng phải là có thể đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tiệc cưới thực mau liền kết thúc, tới tham gia người cũng lục tục rời đi, Tần San cũng chuẩn bị phải đi, nghĩ đến giang hàng hiện tại một người ở nhà, Tần San liền nhanh hơn bước chân. năng cũng bất chấp khác, lập tức đi phía trước đi, không quá vài phút, Tần San liền nghe được mặt sau ồn ào nhốn nháo như là đã xảy ra cái gì, nàng lại đầu cũng chưa hồi, thực mau liền đến đến ra. Vừa vào cửa liền nhìn đến đại hắc ở trong phòng thủ, mà Giang Hằng đã ở ghế trên ngủ rồi, Tần San trong lòng đau xót, đứa nhỏ ngốc này, mệt mỏi cũng không biết nghỉ ngơi, một hai phải chờ nàng. Tần San vội vàng đem Giang Hằng ôm đến trên giường, đắp lên chăn, hắn lại đột nhiên tỉnh, giống cái tiểu thú dường như, xoa xoa đôi mắt. thấy rõ ràng là ai sau đầy mặt kinh hỉ nương nương ngươi đã trở lại ân đã trở lại nương liền ở bên cạnh ngươi ngủ đi thần san vô vô hàn bối ôn nhu nói giang hằng nghe lời nhắm hai mắt lại tần san chờ hắn lại lần nữa ngủ mới đóng cửa lại nhẹ nhàng ra tới ngày hôm sau sáng sớm tần san làm xong bữa sáng đưa giang hằng đi trường học mới đến nhà máy đi làm Kết quả liền nghe nói giang tiên phong cái kia đại nữ nhi bị nàng tiểu cô cấp đẩy đến trong nước, hiện tại còn nằm ở bệnh viện cứu giúp ở công an đã đem giang hồng hoa cấp bắt đi, liền chờ kết quả ở. Tần san dọa nhảy dựng, bất quá là cả đêm thời gian, hôm nay một chút liền phiên lại đây, ngày hôm qua nàng còn ở may mắn, này hai người có thể đấu cái đủ, ai biết trong chớp mắt giang láo thái liền phải bị chạy trở về. Thất sách thất sách, xem nhẹ nữ chủ quang hoàn năng lực, tần san ảo não. quả nhiên không bao lâu trương viện viện liền tỉnh nhưng tùy theo mà đến chính là giang gia người đều lăn trở về hang hổ nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn là sẽ không ở đã trở lại hơn hai tháng chiến đấu lấy giang lão thái bại trận mà chấm dứt thấy thế tần san đành phải tăng mạnh đối giang hằng coi chừng ngày thường trên giới học tần san tận lực đều đi tiếp hắn mỗi ngày lại cho hắn làm bất đồng mỹ thực ngẫu nhiên còn dẫn hắn đi xem điện ảnh Dù sao chính là mưu cầu đem hắn sở hữu thời gian đều chiếm cứ, tận lực không cho hắn cùng nam nữ chủ tiếp xúc, rốt cuộc hắn là chân chính đại vai ác, có tên có họ, không giống Giang Lao Thái, là cái người qua đường giáp thất bính, dễ dàng đã bị đuổi rồi. Nhưng Tần San không nghĩ tới, ngàn cẩn thận, vạn dự phòng, cư nhiên vẫn là đánh không lại cốt chuyện không thể đối kháng, nhận được Giang Hằng cùng người đánh nhau tin tức khi, Tần San vừa mới tham gia song xưởng thép khảo thí. chính là lần trước viên xưởng trưởng nói muốn cử hành khảo thí hắn là dùng thực tế hành động tới chứng minh rồi hắn nói là làm lần này khảo thí ước chừng chuẩn bị hơn nửa tháng mọi người trừ bỏ đi làm thời gian còn lại thời điểm cơ hồ đều ngâm mình ở trong sách ngay cả ăn cơm đều không ngoại lệ nếu là thật sự bị giáng cấp không chỉ có tiền lương thiếu phúc lợi cũng ít mặt mũi càng là không qua được bởi vậy toàn bộ nhà máy liền không có không nỗ lực người Mọi người đều ở bao kính không bị người khác cấp so đi xuống. Tần san không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở các lão sư tan tầm trước chạy tới trường học, tới rồi văn phòng, trừ bỏ đứng ở trong một góc giang hàng, nàng còn nhìn đến một cái khác nam sinh, tuổi cùng giang hàng sắp xỉ. Hai người tuy hai mà một, trên mặt đều quải thải, bất quá nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện cái kia nam hải càng nghiêm trọng. Người chính là giang hàng mụ mụ, quả nhiên, không có ba ba hải tử chính là khó giáo dục. Còn tuổi nhỏ, lệ khí rất lớn, một lời bất hòa, thiếu chút nữa đem nhân gia cấp đánh chết, ngươi cái này mẹ là như thế nào giáo hải tử. Nếu không phải bị người ngăn lại tới, ngươi hôm nay còn tưởng ở chỗ này nhìn thấy hắn, môn đều không có, sợ là sớm bị đưa cục công an, thật là, nhìn này nhân phẩm, cũng không giống có đại tiền đồ dạng. Được rồi, tình huống ngươi cũng thấy rồi, muốn như thế nào giải quyết, chờ nhân ra ba mẹ tới rồi nói sau. Lão sư đem Tần San từ đầu hớn đến chân, nói xong liền đi, chút nào không ướt gác bẩn thỉu liền câu nói đều không cho nàng nói, giống như Tần San miệng là bài trí, làm cho Tần San trong lòng phi thường khó chịu, liền tính Giang hằng có sai, phụ toàn trách, nàng cũng không nên làm trò hài tử mặt, đem Tần San hướng buồn rướm, tận nói chút ghê tởm lời nói, quả thực giết người không thấy máu, con gắt gao chiều Giang Hàng miệng vết thương trọng, giống như không đánh cái nát nhử, nàng liền không hài lòng dường như. Chưa thấy qua người như vậy, nàng cũng có thể đương láo sư, sợ không phải trường học mù đi. Tần San trong lòng một ngàn một vạn cái không hài lòng, mà khi vụ chi cấp là chấn an Giang Hằng, miễn cho hắn tâm càng thêm khó chịu. Tần San hiện tại có thể lý giải, Giang Hằng vì cái gì sẽ biến thành đại vai ác, một lòng cùng nam nữ chủ lối nghịch. Phụ thân không mừng, mẫu thân không yêu, còn mỗi ngày tiếp thu lãnh bạo lực, năm rộng thắng, giải, người nếu là không hắc hóa đều không bình thường. Không phải có câu nói nói, người tiếp nhận rồi xã hội cái gì, liền sẽ hồi quỹ cái gì, Giang Hằng chưa từng có vui sướng quá, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác vui sướng. Giờ khắc này, nàng vô cùng đau lòng Giang Hằng, tần san tổng cho rằng chính mình đã làm được đủ hảo, nhưng sự thật lại trói lọi nói cho nàng, nàng còn kém xa lắm. Chương 33 Hôm nay phát sinh sự tình hung hăng phiến nàng một cái tát, nháy mắt liền đem nàng cấp đánh thanh tỉnh. Tuy rằng nàng ở cực lực đền bù Giang Hằng chịu quá thương tổn, tận cố gắng lớn nhất cải thiện hắn sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng nàng vẫn là xem thường chung quanh người ánh mắt cùng ác ý. Thật là, tần san đều sắp tức chết rồi, liền lao sư đều như thế quá mức, có thể nghĩ, Giang Hằng có bao nhiêu gian nan, khó trách hắn chưa bao giờ để trường học sự tình. Tiểu hai tử đơn thuần nhất, cũng nhất vô tri ác độc, bọn họ không biết, chính mình thuận miệng một câu khả năng sẽ trở thành người khác cả đời bóng ma. Như thế nào cũng mất đi không được, thậm chí còn sẽ thay đổi nhân sinh quỹ đạo. Bị thương người có lẽ thẳng đến chết đi đều không thể quên, tần san lại tức lại khổ sở, lại xem giang hằng, nhìn thấy nàng tới, trong ánh mắt tràn ngập thật cẩn thận, giống như lại về tới mới vừa đem hắn tiếp khi trở về bộ dáng, hắn liền ăn nhiều khẩu cơm đều phải hỏi tần san y tứ. Tần san tâm như là bị hung hăng éo, đau đã chết. Nói cho nương, nơi này có đau hay không? còn có hay không nơi nào bị thương, ân. Thần san thượng mềm nhẹ vướt Giang hàng miệng vết thương hỏi. Không đau, nương, ta sai rồi. Giang hàng ấy này nói, ấy nấy, sợ hãi, quanh quẩn hắn cả người, Tần san khó chịu cực kỳ, không nghĩ tới hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là ẩn nút thật sâu bất an, một gặp chuyện liền hiện ra tới. Không có việc gì, ta biết nhà của chúng ta Giang Hằng là đứa bé ngoan, không có nguyên nhân sẽ không động thủ, đánh liền đánh. Có gì quan hệ, nương ở đâu, bất quá đâu, về sau mặc kệ nhiều sinh khí, cũng muốn chức cố hảo tự mình mới được. Ngươi muốn ra điểm sự, nương về sau nhưng làm sao bây giờ, ngươi nhận tâm làm nương lo lắng hãi hùng sao. Muốn cho người khác nghe thấy lời này, Phi nói Tần San dạy hư tiểu hài tử không thể, Giang Hằng không phải người bình thường, ngươi căn bản lừa gạt không được hắn, chỉ có thể đi lấy động tình người lộ tuyến. Tần San hiểu biết hắn, thông minh, không ai bị nổi. Ai cũng không bỏ trong lòng, trừ bỏ Tần San. Hắn là điển hình ăn mềm không ăn cứng, Tần San muốn dẫn đường hắn, chỉ có thể từ chính mình trên người làm văn. Quả nhiên, Giang Hằng nghe xong nàng lời nói đầu tiên là bừng tỉnh, sau đó lại ngượng ngùng nuốt chính mình cái Nương, ta hiểu được, ngươi yên tâm, về sau ta không bao giờ sẽ làm ra cùng người đánh nhau chuyện ngu xuẩn. Nguan, đây mới là ta hảo nhi từ sao, bá. thần san cười tủm tỉm hôn hôn giang hằng cai chán láng đốc người còn ở gấp cái gì đâu giang hằng nhìn bên cạnh nam hải trầm dai nói thanh âm nhẹ đến độ nghe không thấy viên sướng trường thật là ngượng ngùng trường học không có quản hảo hài tử nhóm làm phạm lâm bị đồng học cấp đánh đánh người hài tử mụ mụ đã tới ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể để có ta ở đây nàng khẳng định sẽ đáp ứng ba ba ba ba ngươi đã đến rồi Từ vừa rồi liền không nói chuyện Tiểu Nam Hải một chút vọt tới người tới trước mắt, nguyên lai hắn chính là viên xưởng trưởng cái kia thu dưỡng nhi tử, cũng chính là quyển sách nam chủ. Ha, Tần San cùng bọn họ thật đúng là không phải giống nhau có duyên, như vậy đều có thể đụng phải. Đi con mẹ nó, suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp tránh đi bọn họ cũng chưa dùng, nếu trốn không thoát, vậy không né, làm bao táp tới càng mãnh liệt chút đi. Nàng con không tin. Dựa vào chính mình nhiều năm kiến thức cùng cẩm lý vận còn đấu không lại hai cái nhai danh, muốn thực sự có như vậy một ngày, không cần phải nói, Tần San cũng bồi giang hàng cắt cổ tính. Nhìn lão Sư nịnh nọt ngữ khí, này không để bụng còn có đối Tần San khi trước sau hoàn toàn bất đồng thái độ, làm Tần San nổi trận lôi đỉnh. Không phải cảm thấy nàng là cái nữ nhân sao? Không phải khinh thường nàng ly hôn sao? Tần San hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo thế nàng suốt cặp kia mắt chó? lão sư ngươi này nói cái gì bị đánh ngươi đôi mắt trường trên đỉnh đầu nói rất đúng giống ta nhi tử không bị thương đúng vậy làm người đâu vẫn là muốn giảng điểm phẩm cách tuy rằng ngươi toàn thân cũng không có kia loạn ý khá vậy đến thu liễm thu liễm nhìn nhìn nhìn nhìn ngươi kia sắc mặt liền kém không đem ngụy thượng hai chữ viết trên mặt ngươi cũng không biết xấu hổ đương lão sư tần san đứng lên đem nữ nhân từ đầu đến chân cấp biếm một lần nhìn cũng giống hơn bốn tuổi người Như thế nào chỉ trường số tuổi, không dài đầu góc, chẳng lẽ ngươi là bờ biển? Thứ gì đến ngươi trong đầu lọc một lần, liền biến mất. Tần San mở ra bàn tay, ở không trung làm bộ nắm lấy nàng đại não, rất là buồn rầu nói. Nữ nhân nhìn xem viên sướng trưởng, mặt vô biểu tình, lại xem Tần San, mãn nhãn kinh thường, tức giận đến mặt đều đỏ, còn rất có tiết tấu phình phình, giống đang ở kiếm ăn. Giang hàng mẹ nó, ngươi nhưng đừng ba hoa trích chòe, bôi nhọ người a. Giang hàng hắn đánh người, ngươi còn có lý đúng không? ở chỗ này ồn ào cái gì á ồn ào? Còn đọc sách, ta xem các ngươi chính là ở nông thôn trồng trọt mệnh. thật đúng là loại nào nương, liền có gì dạng nhi tử, đều không phải cái thứ tốt, còn dám nói hiệu nói vượng. ngươi liền đem Giang hàng mang đi đi, chúng ta trường học nhưng cũng không dạy nổi hắn này tôn đại phận, hừ, không hổ là dạy học người, so Giang lão thái bọn họ khó làm nhiều, mang chửi người đều nói có sách mách có chứng. Nhập mục tam phân, Tần San cười lạnh, không phải thứ tốt đúng không? Tiêu nàng hôm nay phải hảo hảo giáo giáo nàng cái gì mới không phải chân chính thứ tốt? Phải không? Tần San chậm rãi đẩy rất trước mắt ghế dựa, một chân đem nữ nhân cấp đá trên mặt đất, nhanh chóng xông lên đi vây khốn tay nàng chân, đối với mặt chính là một cái tác. Làm ngươi hung, là ngươi khinh thường bần nông và trung nông, trồng trọt làm sao vậy? Người lãnh đạo cũng chưa khinh thường nông dân. ngươi còn dám ở chỗ này hồ liệt liệt không có nông dân xã viên vất vả ngươi còn có thể ăn thượng gạo cơm trắng bưng lên chén ăn cơm bưng chén chửi má no a bạch nhãn lang cũng chưa ngươi nhẫn tâm ta hôm nay thế nào cũng phải thế quảng đại nông dân đồng chí hảo hảo giáo huấn ngươi cái này phản động giai cấp không thể biến cô tới quá nhanh trong văn phòng những người khác căn bản là không phản ứng lại đây chờ muốn đi ngăn cản thời điểm tần san nói lại làm cho bọn họ trốn bước Ngạnh Sinh Sinh liền đứng ở bên cạnh, dám cũng không dám đánh một cái. Một khi dính lên giai cấp thành phần sự, kia thật là ai chạm vào ai xui xẻo, quả ngươi phía trước nhiều có thể, nên nằm sắp xuống còn không được nằm sắp xuống, một chút không mang theo đánh gãy. Ngươi cái này câm miệng, ngươi cái phản động giai cấp, ngươi còn muốn nói cái gì? Có thể nói cái gì? Ta nói cho ngươi, hôm nay không đem ngươi này há mồm cấp đập nát, ta liền uổng vì bần nông và trung nông huynh đệ. Nói tần san bạch bạch bạch Lại là mấy bàn tay, thanh thúy vang dội cực kỳ, ở cái này an tĩnh tới rồi cực điểm trong văn phòng, lăng là không ai dám ra đây ngăn cản nàng. Đồng chí, Tần San đồng chí, ngươi có cái gì bất mãn, có thể nói ra, chuyện gì mọi người đều hảo thương lượng, có phải hay không? Tần San chính đánh đến hăng xe, liền nhìn đến bên ngoài có trung niên nam nhân, đỉnh đầu địa trung hải vào được, đầy mặt tươi cười nhìn nàng. Ngài là Tần San tạm dừng xuống dưới hỏi. Ta là xưởng sắt thép trường học hiệu trưởng, có nói cái gì hảo hảo nói, đừng động thủ sao, có thể giải quyết, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết, ngươi có thể trước buông ra nàng, được không? Trung niên nam nhân ôn tồn nói, tần san ngừng lại, nhưng vẫn là không từ nữ nhân trên người rời đi, kia nhưng không thành, nữ nhân này cũng dám khinh thường công xã xã viên, khinh thường với cùng giai cấp huynh đệ nói chuyện, sao còn đánh nữa thôi được, ngươi còn vì nàng nói chuyện, có phải hay không cũng cùng nàng giống nhau? Tần san mày liễu một dựng, mắt thấy liền phải phát hỏa, nói chi vậy, không thể nào hiệu trưởng đem đầu riêu đến giống chống bỏi, liên tục phủ nhận. Tần san một câu liền đem hiệu trưởng cấp giải quyết, sạch sẽ nhanh nhẹn, cái này càng không ai dám mở miệng, không gặp liền hiệu trưởng đều ngã xuống sao. Xuất sư bất lợi a, xuất sư bất lợi, mọi người đều ở trong lòng cảm thán. Cục diện rằng có xuống dưới, tần san không muốn buông tay, cũng không có người dám mạo sinh tử không biết nguy hiểm đi ngăn trở nàng. Hôm nay việc này nếu là thật sự truyền ra đi, toàn bộ trường học đều chiếm không được hảo, tần san lại có khả năng trở thành bị ngợi khen chiến sĩ, khả năng còn sẽ bị dựng đứng thành vô số người bắt chước tấm gương, mọi người vào giờ phút này đều hận thượng liêu lênh canh. Ngươi nói ngươi, dạy học trình độ giống nhau liền tính, còn quản không được chính mình môi vớt miệng, nơi nơi đắc tội với người, hiện tại hảo, bị người ta bắt lấy nhược điểm, cắn chết không bỏ, xử lý không tốt, một cái không cẩn thận. Ở đây người đều đến cho nàng trốn cùng. Đến nôi chết không thừa nhận gì đó, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, không gặp người viên xưởng trưởng ở chỗ này, hắn chính là đảng viên, nói gì cũng sẽ không cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Liên tính không có hắn, tần san bất cứ giá nào cáo nói, cũng có thể thành công. Những cái đó như lang tựa hổ tuần tra đội cũng mặc kệ ngươi đã nói không có, trước xét nhà, nhốt lại, thẩm vấn, một bộ trình tự xuống dưới, có thể kiên trì không mấy cái. Đến lúc đó, không có cũng có. Nhất chiêu chế trụ mọi người, tần san lại xem trước mắt nữ nhân, trong ánh mắt khủng hoảng đều mau tràn ra tới, nàng chậm rãi cười. Sợ hãi, đứng à, ta xem ngươi mắng chửi người thời điểm nhưng tinh thần, ta đây mới là khai vị ăn sáng, nặng, bên ngoài hiện tại liền có người tuần tra, nếu là làm cho bọn họ biết ngươi đã nói nói, phanh, nói không chừng, ngươi liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Tần San ở nàng bên thai làm ra đấu súng thủ thế, nữ nhân nháy mắt rơi lệ lệ mặt, thân mình run cái không ngừng, nước mắt nước mũi một chảo một đống. Di, như thế nào có cổ tao vị? Tần San nhăn cái mũi tìm tới tìm lui, kết quả liền nhìn đến kia nữ nhân dưới thân có thủy ấn dấu vết. Ta thiên, đây là dọa nước tiểu. Trước kia Tần San còn tưởng rằng loại này cảnh tượng chỉ có thể ở tiểu thuyết chúng xuất hiện, không nghĩ tới nàng sẽ có Tần San thấy một ngày. con tưởng rằng nàng có bao nhiêu có thể, không nghĩ tới liền giang lão thái đều so bất quá, bạch lãng phí sức lực. Không thú vị, tần san hiện tại đã biết, nữ nhân này chính là bắt nạt kẻ yếu, hầu cường lăng nhược lời dèm pha mị thượng, kỳ thật bản nhân tung đến không được, tần san hôm nay nháo này vừa ra, sợ là nàng về sau cũng không dám lại tìm phiền thoái. Tính, xem nàng dọa, lao thử đại lá gan còn dám tìm việc, cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu chính mình xứng không xứng, cái nào loại, thần san buông tha nữ nhân ngược lại đối hiệu trưởng bọn họ mở miệng hành đi xem ở mọi người đều không dễ dàng phân thượng ta liền không cử báo bất quá các ngươi đến đáp ứng ta hai cái yêu cầu thần san vươn hai ngón tay hiệu trưởng ánh mắt sáng lên có yêu cầu hảo a liền sợ không yêu cầu hành, ngươi nói ta đều đáp ứng đều đáp ứng một giang hằng bị thương xem bệnh tiền thuốc men cái này các ngươi đến, đến ra dù sao cũng là lao sư vô năng mới đưa đến tần san liếc mắt nằm trên mặt đất nữ nhân nói nói ra đều ra đó là hẳn là hẳn là hiệu trưởng cũng nhìn thoáng qua nhắm mắt lại giả chết nữ nhân biểu tình cứng đờ mặt đều mất hết nhị giang hàng truyền ban không hề làm kia nữ nhân dạy hắn miễn cho nàng xong việc bất mãn trả thù sao làm thần san nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đổi khẳng định đổi lập tức đổi tới Tiểu Lâm, lại đây một chút. Hiệu trường liền chiều một người tuổi trẻ nữ nhân vây tay. Tần San liền nhìn đến một cái đầu chắt bánh quai trèo biện, thân xuyên váy liền áo, tròn tròn mặt tuổi trẻ cô nương ra tới. Tân đồng chí, cái này Tiểu Lâm cũng là chúng ta trường học lao sư, nàng tuổi trẻ, thận trọng, tính tình hảo, tiểu hai tử đều thích nàng, ngươi xem biết không. Hiệu trường lôi kéo tay nàng hướng Tần San giới thiệu. Tần San nhìn về phía nữ hài kia. Nàng có một đôi ái cười đôi mắt, càng quan trọng là tần san từ bên trong nhìn ra nàng đối chính mình thích, còn có sung bái. Sung bái, này nhưng hiếm thấy, tần san chiều hiệu trưởng gật đầu, hành, vậy nàng đi. mươi 34, tần san đưa ra yêu cầu, hiệu trưởng không suy giảm, một ngụm toàn đáp ứng rồi, nàng trong lòng mới thoải mái chút, cuối cùng còn có cái mình bạch người. Lúc này mới đối sao, đại gia có thương có lượng không phải khá tốt. Ta lại không phải không nói lý người, đúng không? Người còn phân rõ phải trái, kia thế giới là thượng sợ là không có khó chơi người, kỳ dị, ở đây mọi người tiếng lòng nháy mắt thần đồng bộ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ngẫm lại, mở miệng là không dám, mỗi người chỉ hy vọng chạy nhanh đem cái này ôn thần cấp tiện đi mới hảo. Tần san vừa lòng, cũng không phải mỗi một cái đều giống đái trong quần kia nữ nhân dường như, trường đầu là vì đẹp, trường há mồm là vì phun phân. Nàng cũng không phải không nghĩ tới cấp giang hàng chuyển giáo, cũng mặc kệ chuyển nào đi, bọn họ thân phận trước sau sẽ không thay đổi, kia nhàn luôn vái ngữ làm theo không phải ít. Lưu lại, có tần san hôm nay này vừa ra, muốn tìm hắn phiền toái người, cũng đến ước lượng ước lượng chính mình có đủ hay không ở tần san thủ hạ đi lên một chuyến. Hùng chi, bọn họ vì phong tần san khẩu, đối giang hàng kém không được, cũng coi như gián tiếp đạt thành tần san mục đích. Sự tinh chấm dứt Thần San lười đến xem bị nàng đánh ngã nữ nhân kia, Ôm Giang Hằng liền đi ra ngoài. Đến nỗi xin lỗi, bồi thường gì? A, nàng đã quên, đã quên liền không cần nhắc lại. Từ từ, Thần San đồng chí, phiền toái đình một chút. Mới ra môn Tần San liền nghe được sau lưng có người kêu nàng, quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là viên sưởng trưởng. Vẫn là cùng thường lui tới giường như bản một chương quan tài mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. nếu không phải hắn bước chân phương hướng chiều nàng tới tần san thật đúng là sẽ không cho rằng chính là hắn gọi lại chính mình hắn là tưởng thế chính mình nhi tử báo thù sao cũng hoặc là tới tìm tần san phiền thoái mặc kệ loại nào nàng đều không sợ chờ viên xưởng trưởng phụ cận tần san mới lộ ra nghi hoặc viên xưởng trưởng ngươi đây là hắn không trả lời tần san nói quay đầu phạm lâm ngươi ra tới nói nói hôm nay việc này là chuyện như thế nào Thực mau, phía trước tần san gặp qua cái kia tiểu nam hải từ hắn phía sau cỏ tới cỏ lui ra tới, cả người tối đầu, thực không tình nguyện. Không, không gì sự, liền, chính là đánh cái giá mà thôi. Phạm Lâm run run rẩy rẩy thấp giọng giải thích nói. Viên xưởng trường nhịu như mày, vì cái gì đánh nhau, ai ra tay trước? Cái này Phạm Lâm á khẩu không trả lời được, viên phong là từ nhỏ đem hắn đưa tới đại, nơi nào sẽ không biết hắn hiện tại là chỗ dạng. hắn thở dài nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu làm sai sự liền phải thừa nhận ta trước kia như thế nào dạy ngươi ngươi đều đã quên ta ta nam hải sợ hãi thưa dạ nửa ngày cũng chưa phun ra một câu tới viên phong nhữ mày đứa nhỏ này trước kia không phải đã hào phóng lại sẵn sàng còn ái nói chuyện làm sai sự cũng sẽ không thoái thác hôm nay như thế nào liền do dự lên phạm lâm cùng ngươi nói chuyện đâu có nghe thấy không Xin lỗi. Viên phong tăng thêm ngữ khí, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới hắn không cao hứng. Phạm lâm đôi mắt nháy mắt bị nước mắt tế bạo, nước mắt lưng chồng nhìn tần san chính là không chịu mở miệng, làm cho tần san giống cái người xấu, cần phải nàng mở miệng, đó là không có khả năng. Lại không thân, hơn nữa vẫn là tương lai kẻ thù. Phạm lâm, nghe không được sao. Xin lỗi, hôm nay ngươi không xin lỗi, ta liền không đi rồi. ngươi chừng nào thì thừa nhận sai lầm chúng ta lại nói khác viên phong đầu thiết, chút nào không để bụng phạm lâm sắc mặt hay không nang kham hắn nói thẳng ý nghĩ của chính mình xin xin lỗi ta sai rồi hoa phạm lâm cổ họng mắng cổ họng triều tần san nói xong hoa một tiếng khóc lớn chạy tần san tần san càng cảm thấy đến chính mình giống cái bức lương vì sướng thú bả viên xưởng trưởng mày nếp nhăn càng sâu đều mau có thể kẹp chết một con muỗi. Hắn thật sâu chiều tần san túi mình vái chào, "Thực xin lỗi, Tần đồng chí, đều là ta không đem hải tử giáo hảo, ngươi yên tâm, giang hàng tiền thuốc men ta sẽ đầy đủ, hơn nữa, ta bảo đảm, về sau sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình." Đối với viên xưởng trưởng lời thề son sắt, Tần San đã không khẳng định cũng không phủ nhận, nàng không phải không tin hắn, chỉ là đối nam nữ chủ liệu tính tuyệt vọng, bọn họ cùng giang hàng vai ác này dường như trời sinh không đối bản. thì đại điểm sự đều có thể liên lụy đến hắn. Hắn đảo cũng không cưỡng cầu tần san trả lời, chỉ là đem chính mình tưởng nói nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, bất quá tần san tổng có thể từ hắn bóng dáng nhìn ra nôn nóng tới. Viên xưởng trưởng nói là làm, từ nay về sau hắn quả nhiên chiếu chính mình nói làm, giang hằng đi bệnh viện xem thương trích, hắn toàn bộ hành trình cùng đi, không có kia một lần lộ hạ, ngẫu nhiên còn sẽ đưa chút sữa mạch nha, đồ hộ. Chờ dinh dưỡng phẩm cấp Giang Hằng, mặc kệ Tần San như thế nào cự tuyệt cũng chưa dùng. Vừa mới bắt đầu, nhà máy người xem hắn cùng Tần San đi cùng một chỗ, còn có điểm tò mò. Sau lại biết được là vì Giang Hằng bị thương sự, đám người lập tức giải tán. Liên cái dư thừa ánh mắt cũng không chịu cấp, làm cho Tần San thật cẩn thận thực buồn cười. Sau lại vẫn là tống tỉ cho nàng giải thích nghi hoặc, nhà máy ai không biết viên xưởng trưởng làm người A, liền tính là cái thiên tiên bại trước mặt hắn. nhân ra nhưng liền mí mắt đều sẽ không chớp một chút xưởng sắt thép như vậy nhiều hoa cúc đại khuê nữ cũng chưa diễn người cũng đừng suy nghĩ căn bản không có khả năng sự sao chắc tâm lao thiết, bất quá tần san cũng hoàn toàn buông băn khoăn thả bay tự mình càng cùng viên xưởng trưởng tiếp xúc tần san liền phát hiện hắn cũng không giống bên ngoài truyền như vậy cũ kỹ tự hạn chế ngược lại hắn là cái thực cái đánh vỡ quy tắc không chịu trói buộc người nói đơn giản một chút Chính là làm theo ý mình, trước nay không để ý quá cái nhìn của người khác. Nếu không phải hắn cùng nam chủ quan hệ quá mức thân mật, không nói được bọn họ còn có thể làm bằng hữu nhưng hiện tại ước chừng có điểm khó khăn, tần san nhìn viên xưởng trưởng bóng dáng nói thầm nói. Giang Hằng, ta thấy rõ ràng, không sai, kia nữ nhân tan tầm sau liền đem thư cấp trang trong bao, nặc, hiện tại liền quải trên vai đâu Đúng vậy, Giang Hằng, ngươi xem nàng kia trong bao căng phòng. Khẳng định Trang tiết thư tuần tra đội mặt dỗ liền phải tới, hắn yêu nhất làm đi đầu xét nhà, chiếm người tiện nghi sự, hắn muốn phát hiện như vậy một khối to thịt mỡ, kia còn không được hung hăng cắn tiếp theo khẩu. Nhanh lên làm quyết định đi, lại vãn liền tới không kịp Ba bốn so Giang Hằng lớn mấy tuổi nam hải vây quanh ở hắn bên người, nghiễm nhiên này đây hắn vì trung tâm, mỗi người biểu tình khẩn trương thúc giục nói. Giang Hằng nhìn nơi xa hừ ca, đầy mặt cao hứng nữ nhân. Bất quá mới cá biệt cuối tuần, nữ nhân này liền cùng giống như người không có việc gì, hừ, mang hắn nương lúc sau còn tưởng toàn thân mà lui, mỹ nàng. Giang hàng ánh mắt âm trầm, nghe được cách đó không xa động tĩnh, là lúc, động thủ, mặt dỗ lập tức liền phải tới. Ra lệnh một tiếng, vây quanh ở Giang hàng bên người người tứ tán mở ra, thực mau, đi ở trên đường cái trần linh linh lập tức liền thét trói ai khởi. Tới, a cái nào nhai danh? dám bắn lao đường, ra tới, còn không chạy nhanh ra tới. trùng hợp lúc này, lại có người sấn này không bị, hung hăng đẩy nàng một phen, ngáy mắt nàng liền quăng ngã trên mặt đất, mà trong bao đồ vật cũng người bị toàn ném vào ra tới, lảng lặng nằm trên mặt đất. Đội trưởng, phía trước có giống như đã xảy ra chuyện. Ra gì sự a ban ngày ban mặt, còn có người dám ở trên đường cái nháo, khi chúng ta tuần tra đội là chết a chạy nhanh, đi xem một chút. Một hàng mười mấy người, người mặc xuyên lục quân trang, trên lưng đừng thương người nhanh chóng hướng phía trước khai tiến, mắt nhìn thẳng, biểu tình cao ngạo, chung quanh người nhìn thấy bọn họ đều tự phát nhường đường, liền cái nguyên nhân cũng không dám hỏi. Đội trưởng, hỏi rõ ràng, hình như là bị ná đột nhiên tập kích. Đội trưởng, ngươi mau đến xem, ta, ta phát hiện cái gì, một quyển sách, vẫn là ngoại quốc, ngươi xem, ngươi xem, gì, thật sự. Mau lấy lại đây. Đội trưởng hưng phấn đến thẳng xoa tay, các đội viên cũng không ngoại lệ, có sống làm, ai không cao hứng. Ai nha, ta thao, thật con mẹ nó là ngoại quốc thư, ngươi xem này cả trai lẫn gái, cũng không é e lệ, mau, chạy nhanh, đem người cấp mang về, miễn cho bị mặt đen bọn họ phát hiện đoạt công lao. Đội trưởng ta hôm nay một hai phải hảo hảo thầm thầm này tư bản chủ nghĩa phần tử xấu không thể. Hắn vừa dứt lời, hai người bước ra khỏi hàng, như lang tựa hổ nhào qua đi chảo một cái đã bắt được vẻ mặt ngốc liêu lanh canh nhưng nàng thực mau liền sáng tỏ muốn thật bị những người này mang đi vậy xong rồi an không hết gói đem đi còn có khả năng cả đời đều không dám ngầm đầu các ngươi là ai vung ta ra ta thúc hắn chính là cục công an phó cục trưởng hắn phải biết rằng sẽ không bỏ qua ngươi nào biết kia đội trưởng vừa nghe lời này trong ánh mắt kia sáng kỳ dị liên tục lương bắt được đến một con cá lớn a Đây là ông trời thấy hắn gần nhất đáng thương, muốn hắn phát bút tiền của phi nghĩa sao. Cục trưởng A, như thế nào cũng có thể làm gian phòng ở đi, đội trưởng kích động đến thiếu chút nữa liền lời nói đều sẽ không nói. Cục, cục trưởng, thế nào, nói cho ngươi, dám xem này đó vi, cấm, thương, thiên vương lão tử cũng bảo không được ngươi, mang, mang đi. Giang hằng bọn họ liền tránh ở bên cạnh, trơ mắt nhìn nữ nhân bị mang đi, tiêu phá hiết hầu cũng chưa dùng. ai dám chọc này đó kẻ điên thành trong đó một cái nam hải vỗ tay nói trên mặt là che giấu không được hưng phấn những người khác cũng sắp xỉ rơi xuống mặt rỗ trong tay bất tử cũng đến lột ra có nàng chịu được chính là chính là ít nhiều gian hẳn bằng không chúng ta báo đáp không được thù này kia nhưng không thật không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi được rồi sự tình đến này liền không sai biệt lắm dư lại chờ kết quả nhớ kỹ sau khi trở về chuyện này cùng ai đều đừng nói liền tính là cha mẹ cũng không được bằng không chúng ta phải đi bồi nàng biết không giang hằng đánh gãy bọn họ hoa thức khích lệ đầy mặt nghiêm túc dặn dò nói mọi người đều gật đầu sự tình hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ lại rõ ràng bất quá đương nhiên đến cắn chết không thể mở miệng thực mau mấy người liền phân công nhau chiều bất đồng phương hướng đi rồi giang hằng tả hữu nhìn nhìn xác nhận không ai sau cũng rời đi. Tần San còn không biết, Giang Hằng có nàng làm sự, còn kém điểm đem thiên đều cấp đâm thủng. Chờ Giang Hằng thương đóng vậy lúc sau, nhà máy khảo thí kết quả cũng ra tới, nói là kêu rên một mảnh, thi hồng khắp nơi chút nào không quá phận. Ai làm lúc này đại bộ phận người đều chỉ thượng quá xóa nạn mù chữ ban đầu, giống Tần San loại này sơ chúng tốt nghiệp ít ỏi không có mấy, càng miễn bản sinh viên, toàn bộ nhà máy chỉ có bốn cái. còn đều là từ thủ đô điều xuống dưới. Thành phố vê đút bản địa cơ bản không có. Mượn cơ hội này, toàn bộ nhà máy cơ hồ tới một lần đại điều chỉnh, có năng lực tự nhiên là đi càng tốt cương vị, tương đối, không năng lực, ai tìm việc tự nhiên là bị hạ điều. Càng quan trọng là mượn cơ hội này, nhà máy tinh giản gần một ngàn nhiều người, đã thu thập hảo hành lý, lập tức liền phải tùy đại bộ đội xuống nông thôn. May mắn tần san trước kia cũng là tốt nghiệp đại học, không mất mặt. thành tích không xông ra nhưng cũng không đến mức bị người cấp soát đi xuống nhưng thật ra bọn họ nhân sự khoa có cái đại tỷ không khảo hảo đã hạ đến phân xưởng đi kinh này khảo thí toàn bộ nhà máy người đều mao đủ kính tăng ca làm việc hận không thể đem phô đệm chăn một quyển ngủ trong xưởng mới hảo không gặp xưởng trưởng nói về sau bình tiên tiến này khảo thí thành tích cũng là muốn tính đi vào kia còn nói cái gì vui lâu làm à toàn bộ nhà máy không khí kinh này chỉnh đốn càng thêm tích cực hướng về phía trước, toàn thân tâm đầu nhập đến cách mạng xây dựng giữa đi. Chính là không bao lâu truyền đến một tin tức, lại làm nàng hoảng sợ. Chương 35. Viên xưởng trường hắn, hắn muốn kết hôn. Thần San sợ ngây người, này cũng quá tốc độ đi, phía trước cũng chưa nghe nói quá a. Viên xưởng trưởng kết hôn tin tức lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp toàn bộ xưởng khu, cuối cùng thậm chí đều Ai lâu đã có người tận mắt nhìn thấy viên xưởng trưởng đã đi mua kết hôn dùng hỉ bị. nhật tử đều định rồi liền vào tháng sau thời gian vừa ra tới nhà máy đại khuê nữ tiểu tức phụ không biết bao nhiêu người đều khóc vựng ở cờ. viên xưởng trưởng hắn chính là nhà máy bề mặt a kia diện mạo kia khí độ một chút đều không thua kém với đời sau những cái đó thần tượng minh tinh liên tính hắn lao lạnh khuôn mặt nhưng hắn nhan giá trị cao à mặc kệ đối hắn nhiều nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy hắn gương mặt kia lại đại khí cũng không có lớn lên hảo không nói Hắn tiền lương cao, phúc lợi hảo, quyền lực đại, gác đời sau tới nói, thỏa thỏa cao phú xoài à, liền tính nhân ra có đứa con trai, kia thì thế nào, làm theo có không ít tiểu cô nương, che già mang mọc, hy vọng có thể trở thành sưởng trưởng phu nhân. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, lăng là không có một cái có thể thành công, cho tới bây giờ hắn vẫn là độc thân một người. Đột nhiên truyền ra hắn muốn kết hôn tin tức tới, toàn bộ xưởng sắt thép không thua gì bị đã xảy ra một hồi động đất. Ở đây người đều bị chấn hôn mê. Thần san mấy ngày nay đi nào đều có thể nghe được về hắn muốn kết hôn tin tức, nàng từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến mặt sau chết lặng, bất quá ba ngày mà thôi, không phải giống nhau để tài nóng nhất. Giờ phút này, con ở sửa ủy văn phòng viên phong, nhìn trước mắt một đống kẹo mừng, hắn mặt đều hắc thành đáy nổi, cố tình thời thư ký còn muốn ở bên cạnh cười nhạo hắn. Ha ha, ngươi tiểu tử này, làm ngươi cả ngày cả lơ phất phơ không kết hôn, hiện tại hảo. Này ái nhân đều tự động đưa tới cửa, toàn bộ nhà máy liền không có không biết người muốn kết hôn người lúc này thời thư ký nào còn có trước mặt ngoại nhân nghiêm túc, cả người đều tràn ngập hưng phấn. Viên phong tâm tình vốn dĩ liền khó chịu, bị hắn cười nhạo lúc sau, càng là mặt như đáy nổi. Người tháng trước đi mở họ, không tính sai nói, phương tình hẳn là cũng đi, tẩu tử còn không biết đâu, ta này. Đinh đinh đình, hành hành hành, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao. Thời thư ký vội vàng nhấc tay xin tha. Muốn thật làm trong nhà kia chỉ có mẹ biết hắn lại cùng phương tình gặp mặt, hắn sợ là thật đến ngủ đường cái. Nhưng lần này thật là oan uổng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới người xưa à, nhưng triệu thanh hoa kia tính tình, mới mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, muốn cho nàng biết, đem ngươi đánh thành đầu heo kia đều là nhẹ, liền sợ nàng một cái luẩn quẩn trong lòng muốn mang cả nhà uống dược, vậy xong rồi. Nói đứng đắn Chuyện này ngươi tính toán xử lý như thế nào, tổng không thể làm nữ nhân kia vẫn luôn đem lời đồn đãi truyền xuống đi thôi, ngươi thanh danh còn muốn hay không, đến lúc đó nào còn có cô nương gả cho ngươi a Không có việc gì, viên xưởng trưởng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đã là buổi chiều, chính trực giữa hè, bên ngoài ngô đồng đã lớn lên rất cao, ánh mặt trời chiếu tiến vào, rơi trên mặt đất có nhỏ vụn quan mang, tựa như, giống cái gì đâu. Viên Phong trong đầu mạch xuất hiện một trương nghi giận nghi giận mặt, đặc biệt là nàng đôi mắt nhìn một người thời điểm bên trong đường đầy tinh quang. Hắn trước nay chưa thấy qua có một nữ nhân sống thành như vậy, nhất cử nhất động đều bị người lên án, nhưng lại chưa từng thấy nàng vì thế khổ sở, một chút cũng không giống cái này niên đại nữ nhân. Viên Phong mỗi lần nhìn thấy nàng, tổng hội cảm thấy nàng cùng nước ngoài lưu học trở về người không sai biệt lắm, giống nhau khai sáng, sang sảng, hào phóng, hoạt bát. Không có chút nào bị thời đại trói buộc dấu vết. Nhìn nàng tinh lực vô hạn, khiến cho người cảm thấy vui vẻ. Thời gian này, nên tới hẳn là đều tới đi. Viên phong thấp giọng nói, chỉ hy vọng không cần bị người hiểu lầm mới hảo. Mà lúc này xưởng cửa đã nháo đem đi lên, một đống người đều đang xem náo nhiệt. Tần san nghe nói là viên xưởng trưởng vị hôn thê xảy ra chuyện, cũng đương phấn chạy tới. Một cái đại xưởng lãnh đạo đâu? Vẫn là viên xưởng trưởng như thế xuất sắc lại tuổi trẻ nam nhân, hắn màu hồng phấn thai tiếng sẽ có người không có hứng thú sao? Không có, không gặp mấy cái phó xưởng trưởng một cái không rơi tất cả đều tới sao? Người cho ta trở về, ta nói cho ngươi, ta nhi tử hắn chỉ là què, không phải đã chết, ngươi tưởng ném ra hắn, tìm nam nhân, không có cửa đâu, chờ ta đã chết lại nói. Tần san chen vào trong đám người mặt. liên nhìn đến cái đầu tóc hoa dâm lão thái thái lôi kéo giữa sân diện mạo thanh tú tuổi trẻ nữ nhân hung tợn uy hiếp nói bên cạnh còn đứng ba cái củ cải nhỏ đại hải tử ngươi cái tang môn tình, còn muốn tìm nhà tiếp theo cũng không sợ khắc tử biệt người a ta nhi tử chính là bị ngươi làm hại hắn cưới ngươi phía trước hảo hảo kết quả cùng ngươi kết hôn không mấy năm liền thành cái người thọn ngươi không nói hai lời liền ném xuống hắn tìm tới người khác ngươi vẫn là cá nhân sao Có hay không lương tâm A, ngươi cái sát ngàn đao, nhà ta quốc lương như thế nào liền tìm ngươi như vậy cái nữ nhân A. Lão thái thái túm chặt nữ nhân tay, ngồi dưới đất, nước mắt một phen, nước mũi một phen khóc lóc kể lể nói. Đây là có chuyện gì, không phải nói là viên xưởng trưởng vị hôn thê sao. Mới tới rồi nhân khí thở hồn hển hỏi, chỉ nghe xong cái kết cục, không nghe toàn. Gì vị hôn thê, cái su không biết xấu hổ, là đại tráng hắn lương. a Nàng không phải sớm gả trông sao. Đại tráng mới xuất đầu, ở cứ cũng chưa ra, nàng liền thu xếp lấy chồng, động tĩnh nhưng lớn, đều từ thành đông chuyển tới thành tây, nếu không phải xưởng trưởng, từng nhà mượn sữa bột, kia hài tử sớm chết đói, nàng còn có mặt mũi tới. Đứng ở bên cạnh nghe thấy cái này bí văn tần san hít hà một hơi, không nghĩ tới viên xưởng trưởng thu dưỡng nam chủ trong quá trình, cư nhiên có như vậy nhiều chuyện xưa, so thượng tây thiên lấy kinh còn khúc chết ta. Càng khó đến chính là, viên xưởng trưởng hắn cư nhiên đem một cái đã không nương lại không trăng trọn hài tử cấp dưỡng lớn, còn rất cường tráng, trong đó có bao nhiêu khó, không trải qua quá người, là không tư cách thảo luận. Tần san kiếp trước thời điểm liền nhìn đến quá có đồng sự sinh hài tử, nửa năm trong vòng, gầy hơn 20 cân, chờ nàng hưu xong nghỉ xanh lại đến đi làm thời điểm, tần san thiếu chút nữa không nhận ra tới. Sau lại trong văn phòng thảo luận sinh nhị thai. Nàng là chết sống cũng không chịu tái sinh, bà bà lao công liều mạng thúc giục, nàng đương gió thoảng bên hai, dưỡng cái hài tử, thật sự là gian nan, quá gian nan. Viên xưởng trưởng một đại nam nhân, thế nhưng đem hài tử cấp mang lớn. Giờ khắc này, tần san thật là từ đáy lòng bội phục hắn, ngư nhân, làm cũng là ngư sự. Kỳ dị chính là, nữ nhân bị mang cái cổ huyết xối thấu, sắc mặt lại biến cũng chưa biến, ngược lại ôn nhu cười nói, nương. ngươi hiểu lầm ta không cái kia ý tứ này không phải đại tráng tại đây sao nghe nói hắn không thoải mái ta lại đây xem hắn thả ngươi nương chó má lao thái thái một phen nhảy dựng lên phun đến nàng đầy mặt nước miếng còn xem như tử ngươi lửa ai đâu 10 năm cũng chưa quản quá hiện tại phép đảo khởi từ mẫu tới ta phi cũng không nhìn xem ngươi xứng không xứng cái cầu đổ vật lao thái thái phun xong nữ nhân lập tức chiều quay đầu hô bà thông ra Ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi này nữ nhi tâm địa độc các ca, so với kia rắn độc còn độc, ta nhưng không chịu nàng bắt nước bẩn, bôi nhọ nàng, ngươi xem hôm nay việc này làm thế nào chứ? Theo lão thái thái nói, trong đám người thực mau liền đi ra một đám người, dẫn đầu chính là trung niên nữ nhân, mặt cái rủi, điếu sao mắt, xem người đều mang theo móc. Đó là, thông ra, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sao cũng không thể làm nàng làm ra loại này rèm pha tới. đại chứng nhị đảng, đi đem các ngươi tỉ tỉ mang về nàng chính mình ra đi đừng làm cho nàng chạy nữ nhân ngạc nhiên nương ngươi ngươi gì ngươi hảo hảo nhật tử bất quá chạy này tới làm gì chạy nhanh về nhà quốc lương còn nằm trên giường chờ ngươi chiếu cố nào một đám người quay lại như gió nháy mắt biến mất ở mọi người trước bọn họ đi rồi nhưng lại để lại đầy đất để tài câu chuyện ta xem này hạ cầm ngừng nghỉ không được sợ là còn muốn tới kia nhưng không ngươi nhìn nàng như vậy nơi nào cam tâm cùng cái tàn phế muốn nói cũng cái nàng nương bọn họ toàn ra thất tiên nữ bị nàng nương gả gả bán bán đến tiền toàn dùng để dưỡng kia hai cái của cưng đúng vậy nghe nói lấy chồng thời điểm mỗi người liền kém cởi chuồng ra cửa ngày lễ ngày tết nàng nương còn muốn tới cửa tống tiền con rể đều mau hận chết cái này mẹ vợ không phải Ta xem này hạ cầm cũng so nàng cái kia nương hảo không bao nhiêu, trong ánh mắt tràn đầy dã tâm, còn xem nhi tử, hừ, từ đại tráng bị viên xưởng trưởng thu dưỡng, 10 năm, nàng liền cái mặt cũng chưa lộ, này đột nhiên liền có lương tâm, hống ai đâu. Chính là, chính là, xem nàng liền biết không thỏa mãn, viên xưởng trưởng khó lạ, có gì khó, lại đến, phi bạt thai phiến nàng không thể, cái không lương tâm, liền chưa thấy qua như vậy đương lương. kia hải tử là đồ vật ta, không nghĩ muốn liền ném, muốn liền nhặt về tới, cũng không xem nhân gia có nguyện ý hay không. Tần san rót một bụng bát quái về nhà, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Viên xưởng trưởng thật đúng là hảo nhẫn mại, nếu là nàng, đã sớm xông lên đi, một đốn đánh tơi bởi, đánh xong lại nói. Có chút người chính là không thể giảng đạo lý, ngươi phân rõ phải trái nàng chơi xấu, ngươi cùng nàng chơi xấu, nàng lại muốn phân rõ phải trái. Kỳ ba là nói không thông, nếu không, ngươi chỉ có thể tức chết chính mình. Nương, nương, không phải nói tốt, cùng quốc lương ly hôn sao. Ly xưởng sắt thép cách đó không xa, mẹ con hai người con phía trước lao thái thái nhỏ giọng nói chuyện. Ly ngươi cái đầu, ngươi không biết quốc lương hắn là cứu người mới ra ngoài ý muốn a tổ chức nói muốn khen thưởng hắn, tính toán đem hắn sau này cần điều, tiền lương phiên bội, còn ly gì, về sau hảo hảo chiếu cố hắn, biết không. Gì, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết nữ nhân trên mặt lớn tiếng kêu sợ hãi, chọc đến phía trước lao thái thái quay đầu nhìn nhìn các nàng hai, hạ cầm nương vội vàng, cười làm lành, không có việc gì, không có việc gì, chính là nói nói chuyện. Hạ tồn nào gì, hôm nay mới hạ thông chi, ngươi biết cái quỷ, nhớ kỹ, không chuẩn lại đi tìm người khác, phải bị phát hiện, ta đánh gửi ấy ngươi chân chó. Nữ nhân túi đầu, không lên tiếng, ta và ngươi nói chuyện đâu. Nghe được không? Nữ nhân nhấp môi, lương, kia chính là xưởng sắt thép nhà máy, mấy vạn người đâu, đều về hắn quản. Lao nương ta không biết về hắn quản A, nhưng người ta lại trướng mắt ngươi, ngươi vẫn là thu hồi tâm, lưu quốc lương bên người tính. Nữ nhân ngắm lại vừa rồi nhìn đến ba phòng một sảnh phòng ở, gỗ đàn gia cụ, sofa, gương, mới tinh tủ quần áo cùng quần áo, còn có bầy biện ở trong phòng bếp đại khối đại khối thịt, nàng liền không cam lòng. Rõ ràng trước kia này đó đều có cơ hội trở thành nàng, nhưng nàng lại bỏ lỡ, không, hiện tại cũng là có cơ hội, hạ ánh ánh đột nhiên vừa nhắc đầu, hắn không phải còn không có kết hôn sao. Ta nói ngươi nghe lọt được không có, phát gì lang oa nữ nhân thọc thọc bên cạnh nữ nhi, "Ân, ta đã biết, ta sẽ không từ bỏ hắn. Hạ cầm chém đinh chặt sắt nói, lúc này mới đối sao. Nữ nhân vừa lòng cười, hạ cầm cũng cười, các mang ý xấu. Chương 36. Ngươi cho rằng thư giới thiệu là nhà ngươi xí giấy, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu A. Tự thiếu, không mệt, ngươi hành ngươi thượng A, muốn ta làm gì. Ngại chậm, có ý kiến, có thể A, ra cửa hữu quải, vạn khoa trưởng văn phòng liền ở nơi đó, tùy tiện khiếu nại, hoan nên khiếu nại. Tần san bận việc một buổi sáng, mới có không dừng lại uống miếng nước, từ nàng lần trước giúp nhà máy ngõ một số lớn lương thực, sau lại tham gia khảo thí. Thành tích cũng không kém, đương nhiên, toàn dựa đồng sự phụ trợ đến hảo. Vạn khoa trưởng liền càng thêm coi trọng nàng, cái gì chuyện tốt, lộ mặt đều làm nàng thượng, Tần San cũng không cô phụ hắn coi trọng, thận lực đem mỗi sự kiện đều làm tốt, làm hắn càng thêm vừa lòng. Hiện tại văn phòng người đều cười xưng Tần San là vạn khoa trưởng phụ tá đắc lực, không nàng không được. Nay không, lập tức liền phải đến quốc khánh, bên ngoài bách hóa đại lâu cửa hàng đều bắt đầu rồi các loại đẩy mạnh tiêu thụ. Đại đẩy mạnh tiêu thụ, đại đẩy mạnh tiêu thụ, chứng từ vị thư giới thiệu có thể mua nửa cân trứng gà, ba lượng du, không cần phiếu, không cần phiếu. Hàng giới, hàng giới, chứng từ vị thư giới thiệu hai khối tiền có thể mua một thước vải phủ, năm tấc tạp bố kỷ, không cần phiếu, không cần công nghiệp quá lạc. Trái cây đường cũng hàng giới, ban đầu muốn 9 mao 6, hiện tại chỉ cần 6 mao, còn không cần đường phiếu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua A. Các loại đoạt khách thủ đoạn chống chất náo nhiệt cực kỳ, cũng không so đời sau kém, nhưng toàn xưởng công nhân viên trước mấy và người, quang khai thư giới thiệu liền phải bắt tay cấp viết chặt đức. May mắn xưởng ủy đã sớm dự đoán được cái này tình huống, một hơi kéo tới bốn người chuyên môn làm cái này, bao gồm tần san ở bên trong. Các nàng hiện tại mỗi ngày chính là gì cũng mặc kệ, chuyên môn cho người ta khai thư giới thiệu. Nhưng là không phải mỗi người đều có thể thông cảm người vất vả. ở trong xưởng công nhân viên trước xem ra còn không phải là viết mấy chữ sao lại không cần dốc sức có thể có bao nhiêu mệnh căn bản chính là lười biếng sao hơi chút có điểm không như ý liền phải dỗi ngươi một đốn rồi đến ngươi hoài nghi nhân sinh hệ liệt tần san cũng không phải cái hảo tính tình tới một cái mắng một cái tới một đôi mắng một đôi bất quá nửa ngày nàng tiểu ớt cay chi danh liền truyền khắp toàn bộ xưởng khu Cuối cùng làm cho kết quả chính là tìm nàng khai thư giới thiệu thịt người mắt có thể thấy được thiếu, nàng nhưng thật ra thanh nhàn, người khác càng nội. Xấu hổ, bất quá nàng thực mau liền thích ứng, đối người khác xem thường làm như không thấy, tiếp tục ra mặt dậy ngồi ở chỗ kia. Tan tầm lúc sau, tần san cũng chạy nhanh mang theo thư giới thiệu, tiền, phiếu, công nghiệp khoán sông thẳng bách hóa đại lâu. Tần san lấy chính là 6 tiền lương khu can sự tiền lương, 24 cấp. mỗi tháng có thể bắt được 43 đồng tiền công nghiệp khoán hai trường còn có du phiếu trứng gà phiếu phiếu thịt bao nhiêu đến nôi đường phiếu điểm tâm phiếu ngày lễ ngày tết mới có thể phát điểm nàng đương căn sự cũng có hai nguyệt, bắt được tay tiền lương cũng có 80 nhiều khối nhưng tần san nàng liền không phải cái có thể tổn tiền người tiền lương vừa đến tay trừ bỏ lưu đủ 10 đồng tiền khẩn cấp cái khác cơ bản đều hòa. quần áo mới dày vải vóc trái cây thịt heo thịt bò kẹo chỉ cần là nàng cảm thấy cũng không tệ lắm liền hướng trong nhà dọn thác đời sau ái độn đồ vật thói quen cho dù tới rồi nơi này tới nàng như cũ không thể ngoại lệ may mắn không bao nhiêu người sẽ tới tần san trong nhà đi bằng không nhìn đến nàng đem chuối quả quýt quý hiếm trái cây đương đồ an vật an sợ là muốn đấm ngực rừng chân phí phạm của trời a phí phạm của trời nương lần này phát tiền lương lại vừa lúc làm đẩy mạnh tiêu thụ tần san mang theo sở hữu tích tụ lại tới nữa một hồi đại càn quét nhìn đến cái gì tiện nghi không cần phiếu liền chạy nhanh mua không đội ngũ đều xếp thành một con rồng sao Trâm liên không có không cần phiếu đồ vật đó là chướng gấp hai giá cả đều cung không đủ cầu hiện tại không ra tay lại tưởng mua cũng chỉ có thể chờ đến năm tết tần san từ rậm rạp trong đám người bài trừ tới thời điểm hai tay đều bị chiếm đầy một ngón tay đầu cũng chưa rơi xuống Chính là chờ nàng đứng ở bãi man mới mẻ thịt dê sắp trước, nàng lại đi không nổi, đây chính là thịt dê A thịt dê, ngày thường tưởng mua đều tìm không thấy địa phương. Nhưng thật ra xưởng khu nhà ăn, ngẫu nhiên sẽ là một đốn lẩu thịt dê bữa tiệc lớn, nhưng cơ bản đều bị mấy cái lãnh đạo cấp bao viên, nàng chỉ có thể nghe nghe mùi hương. Tần san vừa nhớ tới nướng thịt dê, xuyên thịt dê, lẩu thịt dê, nước miếng liền bắt đầu thẳng hạ 3.000 thước, mau khống chế không được. Chính là nàng căn bản là lấy không quay về a Có thể trở về, nhưng tới lúc sau thịt dê không có làm sao, đây chính là hút hàng hóa. Tần San gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia đống thịt dê, đôi mắt đều không mang theo chớp, trong lòng lại ở làm thiên nhân giao chiến. Thường mua thịt dê, kia như thế nào không đi. Một câu đánh vỡ Tần San suy nghĩ, ngẩng đầu vừa thấy, lại là viên sưởng trưởng Tần San hoảng sợ. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới hắn. Lại xem hắn ăn mặc mở họp khi tiểu gáo tôn trung sơn, cho nên hiện tại là đi ngang qua. thần San nghĩ hoặc. Thấy Tần San nửa ngày không trả lời, viên phong thoáng nhìn trên tay nàng, còn có cái gì không rõ? Tần San không đề phòng, chờ hắn đem trên tay đồ vật tiếp nhận đi mới phản ứng lại đây. Không cần, không cần, ta chính mình có thể. Nào biết viên xưởng trưởng đương không nghe thấy, gắt gao tún chặt túi không buông tay, giống muốn cùng Tần San tới chàng đánh rằng co dường như. Thần san kêu rên, chuyện gì sao? Như thế nào khối băng mặt đột nhiên liền biến hảo tâm, thần san tình nguyện hắn lạnh mặt, như bây giờ nhiệt tình, nàng càng sợ hãi được không? Tổng cảm giác nàng là đợi làm thịt tiểu dê con. Thần san lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ lao tới tới rồi thịt quán trước, mua thịt đài thọ liền mạch lưu loát, không mang theo tạm dừng. Sau đó lại nhanh chóng đứng ở viên phong trước mặt, cảm ơn ngươi, viên sướng trưởng, phiền toái ngươi, ta phải về nhà. Cho nên. có thể hay không đem ngươi trên tay đồ vật trước trả lại cho ta. Thần san chấp trước mắt, tự nhận ý tứ biểu đạt đến đủ rõ ràng. Viên phong nhìn tần san giận mà không dám nói gì, muốn cười, hắn lại không phải địch nhân, như thế nào liền một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, nhưng hắn nhịn xuống, nếu là phá công cười, hắn nỗ lực liền bổng phí. Nhiều như vậy đồ vật, ngươi một người đi như thế nào, nhà máy ô tô liền ở bên ngoài, ngươi nếu không cùng ta cùng nhau trở về, phương tiện, viên phong giấu đi phức tạp tâm tư nghiêm trang nhắc nhở nói ô tô đây chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi toàn bộ xưởng sắt thép cũng bất quá hai chiếc cơ bản đều là lãnh đạo đi ra ngoài dùng người bình thường chỉ có thể sờ sờ nhân tiện quá xem qua nghiện có thể không cần đi đường đương nhiên hảo chính là nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy trước mắt người này không có hảo ý đâu đi thôi xe liền ở phía trước ngươi đều mua xong rồi đi viên phong nói xong dẫn đầu đi ra ngoài Tần san khẽ cắn môi, cũng đi theo mặt sau. Ban ngày ban mặt còn có thể ra gì sự, hẳn là nàng ảo giác, tần san an ủi chính mình. Viên phong khỏe mắt dư quang liếc đến mặt sau không tình nguyện tần san, khỏe miệng tiều lên. Đơn giản sự thật chứng minh rồi tần san ý tưởng là dư thừa, thẳng đến nàng xuống xe, viên phong cũng không lại cùng nàng nhiều lời một câu. Viên sướng trưởng, kia hôm nay đa tạ, về sau có rảnh, tái hảo hảo thỉnh, cảm ơn ngươi a. Thần san đầu lươi đánh cái chuyển, đổi thành cảm ơn. Nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình đây là ở 60 năm, cơ hồ không ai sẽ thỉnh ăn cơm. Cũng đã quên nàng hiện tại không phải quả phụ hơn hẳn quả phụ thân phận. Muốn thật làm nam nhân đi nhà nàng, chỉ sợ không quá hai ngày, liền phải bị nước miếng ngồi sao cấp tiêm. Viên xưởng trưởng gật đầu, không nói thêm nữa, chờ tần san đi rồi sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, sẽ có như vậy một ngày. Ngày đó lúc sau. Tần san liền không lại đụng vào đến quá viên xưởng trưởng. ngày đó sự tình hẳn là ảo giác, không sai, khẳng định là, nàng buông dối dám đầu nhập đến công tác bên trong. Gần nhất ở vội chính là tinh giản công nhân xuống nông thôn, mỗi ngày, tần san đều có thể nhìn thấy lấy các loại lấy cớ tới thoái thác về quê người. Hôm nay không phải hắn lao nương sinh bệnh muốn nằm viện, chính là hắn tức phụ muốn sinh hải tử đến lưu viện quan sát, còn không nữa thì là nữ nhi muốn ở trong thành thị đọc sách. Nhi tử muốn kết hôn, về quê hôn sự liền ngâm nước nóng. Thiên kỳ bách quái, đủ loại lý do, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ tìm không ra tới. Tóm lại một câu, mọi người đều có khó khăn, về quê quá khó khăn, có thể hay không lưu thành. La lối khóc lóc lan lộn, cầu xin đáng thương, thủ đoạn chống chất, nhưng đinh điểm dùng không có, nên đi vẫn là đến đi, muốn thật sự bởi vì người nào đó khai cái khẩu tử, vậy sẽ có vô số người chiều nó dùng sức. Đem nó căng đại, xuống nông thôn sự tình liền ngâm nước nóng. Chờ tần san tiễn đi lại một cái tới tìm lãnh đạo cầu tình người. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều, văn phòng người đều đi rồi. Gần nhất mấy ngày mọi người đều ở vội, cơ hồ không có đúng giờ tan tầm người. Tần san đem tư liệu sửa sang lại một phen, lại đem đèn cấp đóng lại. Xác nhận không để sót mới xoay người rời đi. Cũng không biết giang hàng ăn không có, gần nhất nàng đều không thể đúng hạn trở về. đành phải đưa tiền cấp phiếu hắn làm chính hắn đi nhà ăn múc cơm đầu thu 6 giờ nhiều trời đã tối rồi toàn bộ xưởng sắt thép trừ bỏ phòng trực ban còn đèn sáng ở ngoài cái khác địa phương cũng chưa người ban đêm xưởng sắt thép không có ban ngày ồn ào náo động nhưng là đi ở trong lúc lại cũng có khác một phen tư vị thần san liền buông ngày thường các loại tâm tình hưởng thụ này khó được bình tĩnh kết quả đi đến xưởng ủy kia đống lâu bên cây ngô đồng khi Nàng thấy được một cái bóng dáng ở thụ bên cạnh lúc gần lúc hiện. Chẳng lẽ là ăn trộm, không có khả năng à, bảo vệ cửa còn ở kia sử, nào có ăn trộm dám vào tới. Không đúng, là có người muốn tự sát. tần san xem người nọ đạp dứt ghế, trong chân đoáng, ngáy mắt minh bạch. Nàng xông lên đi, ôm chặt người nọ chân, ai, ai, buông ta ra, buông ra mặc kệ nàng tê tiếng la, một tay đem nàng từ phía trên tá xuống dưới, nữ nhân còn không dừng dãy ruộng. thiếu chút nữa khiến cho tần san cấp đâm trên tảng đá, may mắn nàng thân thủ còn có thể, một cái quay nhanh thân, hai người đều ngã trên mặt đất. Tần san ngồi dưới đất không ngừng thở hồn hển. nàng đây là cái gì vật khí, sau ban đều có thể đụng tới có người tự sát, cứu cá nhân còn kém điểm đem chính mình cấp đáp đi vào, mệt. Thật là, nàng tâm tình đang khó chịu đâu, cố tình kia bị cứu nữ nhân còn ở nơi đó muốn chết muốn sống. Ai làm ngươi cứu ta? ai muốn ngươi xen vào việc người khác làm ta đã chết tính ta không muốn sống nữa ô ô ô ô nữ nhân không ngừng nghẹn ngào nói tần san bị nàng khóc đến phiền lòng muốn chết đúng không nặc dây thừng không phải còn hảo hảo treo đâu ngươi tiếp tục a thắt cổ a ta không ngăn cản nữ nhân giống bị bóp lấy cổ tiếng khóc đột nhiên im bặt người vừa định chết thời điểm đều là dựa vào một cổ khí khí chặt đứt tự nhiên liền không có cái kia dũng khí chết lại một lần Thấy nữ nhân không hề làm ở ĩ, tần san mới thư khẩu khí, ai, là ai kết quả lập tức lại có ánh đèn chiếu tới rồi bên này, chiếu đến người hoa mắt, tần san cẩn thận phân biệt mới nhìn ra là bảo vệ cửa tiền đại gia. Tiền đại gia, là ta, tiểu tần. Thật đúng là a tiểu tần, ngươi đại buổi tối không trở về nhà, ở chỗ này làm gì đâu. Tiền đại gia đầy mặt hoài nghi. Nay không, mới vừa tan tầm đâu, gặp phải có người thác cổ. Thật vất vả mới cho chặt đứt ý niệm. Thần san chỉ vào trên cây dây thường bất đắc di nói. gì thác cổ. Tiên đại gia hoàng sợ, ánh đèn nhoáng lên, mới nhìn đến tần san bên cạnh nữ nhân cùng trên cây quải dây thừng. Ngươi không phải tiểu vương nhà hắn Ngọc Phân sao? Như thế nào chạy nơi này? Chương 37. Nữ nhân dọa nhảy dựng, đầu thấp càng sâu, không dám nói lời nói. Đứa nhỏ này, tuổi con trẻ, có gì luẩn quẩn trong lòng? Thế nào cũng phải tự sát, ai, ngươi nói ngươi, tại đây chờ, ta đi tìm người. Tiên đại gia nói muốn đi. Nào biết nữ nhân điên cuồng cự tuyệt, thét trói hay không, không cần đi, không cần. Ngươi đi ta liền không sống, sống không được. Xoay người liền phải thắt cổ. Tần san đang ở bên người nàng đâu, sao có thể thật sự nhìn nàng đi tìm chết, một phen tiến lên chế trụ nàng. Tần san thật sự không thể gặp nàng động bất động, liền ngáo chết ngáo sống. nhìn liền xuất ruột, trực tiếp trói lại nàng, một trắng. Thật là có loại này đem mệnh không lo mệnh người a. trước kia ở TV thượng nhìn đến những cái đó động bất động liền tự sát người, nàng tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ là vì cái gì. Kiếp trước nàng thấu không đến học phí, tưởng kiếm tiền, nhưng đại điểm công ty lại không dám thu lao động trẻ em, chỉ có thể ở nhà hàng nhỏ tẩy mâm, bưng thức ăn, nhặt ve chai, chỉ cần có thể kiếm tiền, nàng loại nào không trải qua. càng là gian nan, nàng liền càng muốn sống sót, sống được hảo, nàng cũng tưởng có thiên có thể trở thành nhân thượng nhân, cuối cùng nàng xác thật thành công, cũng không có cô phụ chính mình nỗ lực, đúng là như thế, nàng mới không thể lý giải những cái đó dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh người, nhất nghèo thời điểm, nàng ba ngày cũng chưa từng vào một cái mễ, chính là lại trước nay không nghĩ tới đi tìm chết, gặp được khó khăn liền muốn chết, kia nàng mộ phần thảo đều có ba thước cao, tiên đại gia. Ngươi đi tìm người ta tại đây nhìn thần san đem nữ nhân bó hảo thuyết nói tiền đại gia nửa ngày không đáp lời kỳ quái thần san quay đầu lại liền thấy hắn miệng há hốc lão đại đều mau có thể tắt tiếp theo viên trứng gà đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần san dường như không quen biết nàng đúng vậy hỏng rồi nàng đã quên đây là 60 năm không phải mọi người đều có thể tiếp thu nàng kia kỳ quái cách làm ít nhất trước mắt người liền không thể nàng xoa xoa tay Áp xuống trong lòng không thích hứng, cười nói, cái kia, ta đây cũng là sợ ngăn cản không kịp, như vậy phương tiện, ngài nói đúng không, tiền đại gia. Sau một lúc lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, là, là, ngươi làm rất đúng, kia, ta đi trước tìm người xoay người thời điểm một cái lảo đảo, bóng dáng rất là hoảng sợ. Nữ nhân nhưng thật ra thông minh, biết tần san không phải hảo tính tình, bị trói lúc sau không khóc, tưởng náo. nhưng miệng còn cấp đổ ở, chỉ có thể dùng không ngừng dùng ánh mắt tới cầu xin Tần San. Chê cười, phế ta lớn như vậy sức lực, ngươi muốn chết, ta không được mệnh đã chết, nói gì cũng đến lưu lại ngươi à. Thấy Tần San thờ ơ, tiền đại gia đã không có bóng dáng, nữ nhân tinh khí thần tượng đều bị trự đi, nằm liệt trên mặt đất. Chính là này, chính là này rất xa Tần San liền nghe thấy tiền đại gia thanh âm, thập phần hưng phấn. Theo sau, Tần San liền biết nguyên nhân. thời thư ký triệu tỷ viên xưởng trưởng còn có hai cái phó xưởng trưởng sửa nghỉ người công hội người một hàng mười mấy tần san thậm chí còn thấy được vạn khoa trưởng cơ hồ có thể tới cán bộ đều tới sự tình không đơn giản tần san nhìn đến bọn họ sau trong đầu lập tức toát ra cái này ý niệm quả nhiên triệu tỷ vừa lên tới cùng tần san gật đầu chào hỏi liền đi đem nữ nhân kia cấp phóng ra tới ngọc phân chúng ta đi về trước uống khẩu nước ấm, nghỉ ngơi hạ, lại nói khác. Triệu tỷ không hổ là phụ liên mỗi người khen ngợi can sự, làm khởi sự tới vẫn là có chút tài năng. Tam hạ hai hạ khiến cho nữ nhân buông cảnh giác, cùng triệu tỷ đi sửa ủy văn phòng. Những người khác cũng theo sát sau đó, tần san cũng tưởng làm rõ ràng đã xảy ra gì sự, mới có thể làm người hơn phân nửa đêm chạy tới tìm chết. Người còn hảo đi. Viên trưởng trưởng lạc hậu một bước hỏi, nghe tới rất là sốt ruột. Ta. Ta có thể có gì sự, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Thần san kỳ quay nói. Viên xưởng trưởng nhìn nàng đen nhánh tú mỹ đầu tóc, trầm mặc sau một lúc lâu, vậy là tốt rồi. Sau đó liền sải bước giống trước đi đến. Bất quá thấy thế nào bóng dáng như là sinh khí, không thể hiểu được. Chờ tần san đến lúc đó thư ký văn phòng khi, liền phát hiện bên ngoài còn nhiều hai cái nàng không quen biết nam nữ, đều là hơn 40 tuổi, ở một chúng lãnh đạo trung gian lược hiện co quáp. Thường thường chiều phòng nghỉ nhìn ra xa, nôn nóng lo lắng đều thập phần rõ ràng, vừa thấy liền biết là người nhà. Thức mau, triệu tỷ liền ra tới, chỉ là thần sắc thập phần nghiêm túc, thậm chí có thể nói là khó coi. Nàng đến lúc đó thư ký bên cạnh nói thầm hai câu, thời thư ký sắc mặt đại biến, mãn nhãn không thể tin tưởng. Kế tiếp sự tình phát triển, làm thần san cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ nhân cha mẹ đi vào lúc sau, ba người liền ôm đầu thống khổ. muốn nhiều thương tâm có bao nhiêu thương tâm so thiên sập xuống còn khoa trương ngay sau đó lại xuất hiện bốn năm người đi lên liền phải đánh nữ nhân hai nhà đều mau đánh thành một đoàn ở phòng nghỉ thật vất vả tách ra mỗi người sắc mặt so đã chết cha còn khó coi tần san ở bên ngoài xem miêu gai tâm này con mẹ nó đến tuột cùng là chuyện như thế nào nàng mau tỏ mò đã chết nhưng cố tình lại không thể đi vào còn không có ăn cơm đi nặng ăn trước điểm Viên sưởng trưởng lại không biết từ nơi nào toát ra tới, đưa cho nàng một chén mì thịt bò, nước có ga, còn có canh trứng, phong phú cực kỳ. Tần San thẳng nuốt nước miếng, vừa rồi còn không cảm thấy, vừa thấy ăn, nàng bụng liền bắt đầu kêu gạo. Nhưng nàng không thể tiếp, này đó thêm lên ít nhất đến muốn một khối tiền, còn không tính phiếu gạo, bọn họ quan hệ còn không có hảo đến. Nàng có thể không kiêng nể gì liền ăn luôn người khác ra một tuần chi tiêu. Tần San lắc đầu cự tuyệt. Viên phong nhíu mày, ăn, không ăn nói, bên trong sự đừng nghĩ biết rõ ràng. Ha, ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế A, còn có thể đem tất cả mọi người phong khẩu không thành. Đại khái tần san biểu hiện đến quá rõ ràng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng, trên cao nhìn xuống nói, hôm nay việc này, sẽ không có sửa ủy bên ngoài người biết. Cho nên, tới cầu ta A. Vì cái gì, tần san thiếu chút nữa liền hỏi ra tới. bất quá nàng vẫn là nhịn xuống khí tiết khí tiết không thể vì điểm bắt quái liền đem rụt rẻ toàn vớt không ăn đúng không kia ném dù sao cũng vô dụng viên xưởng trưởng thấy nàng cố nén bộ dáng liền tới khí liền như vậy chán ghét hắn liền hắn mua đồ vật đều trứng mắt một khi đã như vậy vậy từ bỏ tần san vội và ngăn lại hắn đừng à ngươi này muốn ném bị người phát hiện còn không được đem ngươi tổ tông 18 đại đều cấp thăm hỏi một lần Miệng quá nhanh, như thế nào liền đem trong lòng lời nói cấp chuẩn ra tới, này miệng, nên đánh, quá khó quản, tần san hận không thể lấy châm cho nó phùng thượng. Tần san liền kém không đem hối hận hai chữ viết trên mặt, viên phong lại cúi đầu, bả vai một tủng một tủng, nghẹn cười nghẹn đến mức khó chịu. ngươi nhà ta liền thừa ta một cái, tùy tiện bọn họ, còn ăn không ăn. Viên phong nhún nhún mai, lại đem mì thịt bò cấp đưa qua, tần san ngoài cười nhưng trong không cười, ăn. đương nhiên đến an cũng sẽ không thiếu khối thịt tần san an ủi chính mình từng ngụm từng ngụm ướt khoai hàm đều mau nhai toàn, biểu tình không giống ăn cơm đảo giống ở nhai toái địch nhân xương cốt viên phong bắt tay để ở bên miệng ho nhẹ thanh vương ngọc phân mang thai Gì, khu khu khu khu a thủy cho ta thủy tới nơi này nơi này ăn một bữa cơm cũng không cẩn thận có như vậy kinh ngạc sao viên phong một bên để nước có ga một bên cho nàng chủ bối, nàng cũng bất chấp cùng viên phong cái cổ, cầm lấy thủy liền hướng trong miệng rót, một hơi nuốt xuống một nửa, mới tính hoán lại đây, hào chút không. viên xưởng trưởng lo lắng nói, khá hơn nhiều, ngươi, ngươi nói đều là thật sự. thần san lắp bắp trừng mắt hắn hỏi, liền kém chưa nói ngươi cái kẻ lừa đảo, đừng nói dỡn. ân, thật sự, đều ba tháng, ngươi, thực kinh ngạc. viên xưởng trưởng kinh ngạc. Làm đến tần san giống như thực không kiến thức dường như. Vô nghĩa, mặc cho ai thình lình nghe thấy cái này tin tức, đều sẽ kinh ngạc. Hảo đi. Nay lại không phải thế kỷ 21, chưa kết hôn đã có thai tập mãi thành thói quen. Hiện tại chính là thập niên 60, còn có người dám ngược gió gây án, phụng tử thành hôn, không muốn sống nữa đi. Tần San mãn tâm mãn nhãn đều là ngọa tào ngọa tảo, này gan chó không phải giống nhau đại a. khó trách vừa mới nữ nhân cùng người trong nhà lại khóc lại nháo hai nhà người đều mau đánh ra cẩu đầu hóc tới bất quá viên xưởng trưởng bình tĩnh đảo làm nàng như là nông thôn đến đồ nhà quê kia nào thành cũng không thể ném nàng thân là đời sau người mặt còn không phải là nam nữ chi gian tình đến đúng khi cầm lòng không đậu phạm vào sai lầm gặp gỡ cha nam tự sát không thành bao lớn điểm sự nàng lại không phải chưa thấy qua chẳng qua thời gian không gian rời đi làm nàng nhất thời hoàng thần thôi, nàng có thể thấy được nhiều thức quảng, mới không phải kinh ngạc, không phải. Tần San thu hồi chính mình đồ nhà quê dạng, vùi đầu ăn mì. bất quá, ngươi khả năng thực sắp tùy tiền biểu. Viên Phong chỉ vào từ phòng nghỉ ra tới người ta nói nói. Tần San ngẩng đầu, lại bị trước mắt cảnh tượng cấp chân chấn động. nương ai, vừa mới đánh đến ngươi chết ta sống hai nhà người cư nhiên ở bên nhau, vừa nói vừa cười. nữ nhân cũng không có vừa rồi ủ rũ. ngược lại đẩy mặt thẹn thùng, bắt tay giảng hòa, nhanh như vậy, so hỏa tiễn trời cao đều mau. Tần San cái này người ngoài cuộc hận không thể phủ thêm bọn họ ra, tìm tòi nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu bọn họ là nghĩ như thế nào. Thu hồi ngươi kinh ngạc, nhà máy quyết định cấp nữ nhân kia một cái lâm thời công chức vị, nàng liền không cần tùy người trong nhà bị tinh giản xuống nông thôn, có công tác, kết hôn là thuận lý thành trương sự tình. Viên xưởng trưởng nhẹ giọng giải thích, bọn họ tới. Khó trách, bất quá cái này công tác chân an ý tứ thực trọng A. Tới, tới, tới, đây là cứu tiểu vương tần đồng chí, là chúng ta nhà máy công nhân viên trước, ngày thường nhất nhiệt tâm, các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ cảm tạ nàng. Triệu tỷ đầy mặt tươi cười giới thiệu tần san. Tân đồng chí, cảm ơn ngươi, cảm ơn, nhà của chúng ta này ngốc nữ ít nhiều ngươi, không ngươi liền không nàng, ngọc phân đâu cái, tới, hảo hảo cảm tạ ngươi ân nhân. Vừa mới khóc giống nam nhân bắt lấy tần san kích động nói. Cảm ơn ngươi, tần đồng chí, ta lập tức muốn kết hôn, chờ hài tử sinh ra, làm hắn nhận ngươi làm mẹ nuôi, được không? Ngọc Phân, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nam nhân lập tức quát lớn, dèm pha như thế nào có thể bị người ngoài biết? Vì cái gì muốn ta làm hắn mẹ nuôi? Tần san nghĩ hoặc, ngươi cứu hắn, cũng đã cứu ta, cho nên, có thể chứ? Nữ nhân chờ mong nhìn Tần San. Có thể. Tần San dứt khoát trả lời, dù sao nàng lại không gì tổn thất. Nữ nhân giống đã chịu cổ vũ dường như, ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng thẳng thắn thành khẩn. Cảm ơn, cảm ơn. Thiện đi ngàn ơn vạn tạ người một nhà, sửa nghỉ lại đem Tần San hung hăng khích lệ một phen. Tần San đúng không? Không tồi không tồi, nhà máy chính là yêu cầu người nhân tài như vậy à, về sau tiếp tục. Không sai, không sai. Tiểu tần đồng chí, tiếp tục nỗ lực, về sau nhà máy liền rửa các ngươi những người trẻ tuổi này. Lão vạn cũng không tồi, muốn không hắn, chúng ta sao có thể phát hiện tiểu tần như thế ưu tú nhân tài. Mỗi người trước khi đi đều phải vô vô tần san bả vai, lấy kỳ cổ vũ, trong miệng càng là đem tần san từ đầu khen đến chân, liền không không hài lòng, khen đến tần san đều mau tìm không ra bác. Ở biết vương Ngọc Phân mang thai thời điểm, tần san liền nghị thông suốt, nàng nếu là thật sự mang thai đã chết bị người phát hiện thiên không sập xuống cũng không sai biệt lắm toàn bộ xưởng sắt thép đều sẽ bị nàng rèm pha cấp ném đi đứng mũi chịu sao chính là này đó lãnh đạo bọn họ mỗi người đều chiếm không được hảo một loát rốt cuộc đều là nhẹ làm không hảo còn muốn đi ngồi sổm mục giam cho nên bọn họ mới hào phóng lấy ra một cái chức vị tới nếu không mọi người đều chờ lật thuyền đi tần san không biết chính là nếu không có nàng Sự tình so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. mươi 38 Kiếp trước thời điểm, bởi vì không có tần san cái này ngoài ý muốn, Vương Ngọc Phân là đã chết lúc sau, ngày hôm sau buổi sáng mới bị phát hiện, vốn dĩ nàng là tự sát hẳn là không liên quan xưởng sắt thép sự. Nhưng nàng là ở xưởng thép xưởng ủy tiểu lâu thắt cổ chết, sau lại lại bị người nhảy ra nàng đã làm vụ khoa kiểm tra, mang thai sự một chút lộ ra tới. Kinh thiên dèm pha, một cái đại cô nương. không kết hôn như thế nào liền mang thai sóng to do lớn một chút thổi quét toàn bộ xưởng sắt thép mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi bị lan đến gần ngoại giới người đều nhận định là xưởng thép bên trong người vũ nhục nàng bằng không thành phố vê núp nhà máy nhiều như lông châu nàng như thế nào liền cố tình treo cổ ở xưởng sắt thép hoài nghi chất vấn tin đồn nhảm nhí nháy mắt bao phủ xưởng sắt thép này tao thuyền sự tình sẽ không có một chút miêu nị lường ngốc từ úc hỏa thực mau liền đốt tới xưởng ủy lãnh đạo trên người đứng núi chịu xào tự nhiên chính là viên phong cùng thời thư ký hai người hai người bọn họ là nhà máy một tay như thế nào đều chạy thoát không được căn hệ cuối cùng cuối cùng sự tình tuy rằng bị cha đến cha ra manh mối nên trừng phạt người cũng không có tránh được đi nhưng là viên phong như cũ bị ghi lại vi phạm nặng làm hàng trước xử lý thời thư ký tắc bị điều đi một cái tiểu xưởng đương thư ký từ nay về sau rốt cuộc không có thể bỏ dậy lần này sự kiện có thể nói là đối toàn bộ xưởng sắt thép tới một hồi hủy diệt tính đả kích từ nay về sau mấy chục năm xưởng sắt thép mấy vạn dành công nhân viên chức đều bị chặt chẽ giam cầm ở một cái vòng lẩn quẩn nam nữ lén liền một câu cũng không dám nhiều lời sợ bị bắt điển hình màu đỏ vận động bắt đầu trong lúc cái này rèm pha càng là thường xuyên bị lấy ra tới khua môi múa mép xưởng sắt thép cũng bởi vậy bị khi dễ đến đầu đều nâng không đứng dậy nếu không phải nó là công nghiệp nặng Dễ dàng thay thế không được, sợ sớm bị người cấp tách ra. Cái này không chấp mắt việc nhỏ tạo thành kế tiếp ảnh hưởng lại là khó có thể đánh giá. Tần San còn không biết nàng chính mình tùy tay cứu một người, thế nhưng sẽ trợ giúp toàn bộ nhà máy thoát khỏi nguy hiểm, cứu lại toàn bộ xưởng sắt thép danh dự. Nàng tuy không cự tuyệt vương Ngọc Phân yêu cầu, nhưng cũng không xem trọng nàng hôn nhân, bất quá đắm chìm ở tình yêu nữ nhân, luôn là nghe không vào người khác khuyên nhủ. Chỉ có chính mình rơi vỡ đầu chảy máu mới có thể thanh tỉnh. Tần san lại không phải chúa cứu thế, vì cái gì muốn cho người khác hận nàng. Bất quá không biết sao, nàng trực giác đứa bé kia về sau khả năng sẽ cùng nàng quan hệ phỉ thiện. Tính, một cái còn không có sinh ra tiểu Thí hài, sao có thể cùng nàng có cái gì quan hệ, hẳn là ảo giác, coi như nàng ngày hành một thiện hảo, tần san ám sần. Lập lớn như vậy công. sưởng ủy cũng không thể đối nàng làm như không thấy tuy rằng vì nhà máy mặt mũi không thể bốn phía khen thưởng nàng nhưng là sưởng ủy lãnh đạo vẫn là ở nội bộ cử hành một cái loại nhỏ hội nghị cơ hồ mỗi người đều trình diện mỗi người đều hung hăng khích lệ tần san một phen lãnh đạo nhóm còn tự xuất tiền túi cho khen thưởng không chỉ có cho nàng công nghiệp khoán trong đó thậm chí còn bao gồm hoa tiểu khoán tần san cười đến không khép miệng được không mệt không mệt có cái này nàng tưởng mua sữa bột Bút máy, mực nước, còn có một ít tinh xảo đồ vật, cũng không có vấn đề gì. Nàng đối hoa kiểu cửa hàng đồ vật không biết để lại bao lâu nước miếng, mỗi lần từ bên ngoài trải qua, nhìn đến tủ kính quần áo, hàng triển lãm, nàng hận không thể toàn đóng gói mang về nhà mới hảo. Nhưng không có hoa kiều khoán, chỉ có thể lực bất thòng tâm, hiện tại hảo, có cơ hội, sao lại có thể buông tha. Bất quá viên xưởng trưởng lại không xuất hiện ở cái này hội nghị thượng. Nghe nói hắn lao lanh đạo sinh bệnh, hắn tiến đến thăm bệnh. Người khác không ở, đồ vật lại không thiếu ra. Hoa kiều khoán có một nửa là từ hắn trong túi vớt ra tới. Tần san cao hứng phấn chấn đi dạo hoa kiểu cửa hàng, lại không biết có người sách theo chính mình nhi tử, chiều nhà nàng phương hướng đi. Nói, thiền nơi nào tới, có phải hay không ngươi trộm, nói cho ta. Không phải, không phải trộm, là giang hàng hắn cho ta, cho ta. Cho ngươi. Bằng gì cho ngươi, ngươi là nhà hắn ai, chúng ta hiện tại liền thượng nhà hắn nói rõ ràng, ngươi muốn dám gạt ta, ngại danh, xem ta không đánh gãy ngươi chân chó. Thật không lửa, thật không. Nương, đau, đau, nhẹ điểm. Nếu tần San ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra nói chuyện nữ nhân, là lần trước nàng cứu người khi gặp qua một mặt béo thẩm. Bất quá nàng hiện tại ở hoa kiểu cửa hàng đi lang thang, tựa như ở nông thôn đổ nhà quê vào thành. Mau xem hoa mắt. Thời thượng tươi đẹp quần áo, tinh xảo mỹ lệ công nghiệp phẩm, còn có các loại mới mẻ món đồ chơi, thực phẩm, cái gì cần có đều có, so với cửa hàng bách hóa cùng cung tiêu đại lâu tới nói, chính là cường không ngừng gấp trăm lần. Bất quá vừa thấy mặt trên giá cả, Tần San phát hiện chính mình hoa kiểu khoán khả năng muốn buông tay thượng một đoạn thời gian, tùy tùy tiện tiện một vải sữa bột đều đến bảy mươi nhiều, một kiện quần áo ít nói cũng đến hai ba mươi. Đỉnh nàng nửa tháng tiền lương. Không có biện pháp, tần san chỉ có thể chun bước, hưng phấn tới, thất vọng mà về. Cuối cùng, nàng từ hoa kiểu cửa hàng mua ra tới chỉ có một chi bút máy, cùng một lọ mực nước. Này hai dạng nhất tiện nghi. Còn lại chỉ có thể nhìn xem, không sợ, chờ nàng lần sau phát tiền lương, còn tới. Ai, tần san trở về thời điểm còn ở tiết đối, kết quả vừa đến tiểu lâu phía dưới, liền thấy được một cái nàng rất là quen mắt người. Úc, nghĩ tới, là béo thẩm, phía trước nàng cứu vạn khoa trưởng lão nương là gặp qua người. Nàng là cái phi thường nhiệt tình rộng rãi người, không yêu cùng người so đo. Bất quá nàng như thế nào sẽ tới chính mình ra tới, còn mang theo cái 10 tuổi tả hữu Nam Hải lại đây. Hai người vừa thấy chính là hai mẹ con, lớn lên chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tiểu Nam Hải béo đô đô, một chút cũng không có hiện tại cái này niên đại đại đa số người gầy, thập phần đáng yêu. Nhìn nhân tâm trung liền vui mừng. Bất quá hai mẹ con sắc mặt giờ phút này đều không thể xưng là đẹp, rất có chút bực bội. Béo thẩm thoáng nhìn tần san đôi mắt nháy mắt bị thắp sáng, lập tức kẹp bên người không tình nguyện tiểu nam hải vọt lại đây. Đại muội tử, đại muội tử, đừng đi, đừng đi, cùng ngươi nói sự kiện. Béo thẩm, ngươi đây là tần san dừng lại hỏi. Ai nha, đại muội tử, ta cùng ngươi nói béo thẩm đến nàng trước mặt chung quanh nhìn kỹ xem, xác nhận. Nơi này còn tính ẩn ngấp mới mở miệng. Đại muội tử, đại muội tử, nhà ngươi ném tiền không có A. Béo thẩm nôn nóng hỏi. Ném tiền? Không có A. Tần san hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Béo thẩm cùng nàng không thân, như thế nào sẽ vừa lên tới liền hỏi như thế tư nhân vấn đề. Chẳng lẽ, trong nhà tiền tuy rằng không có tàng thật sự bí ẩn, nhưng là người ngoài muốn tìm đến vẫn là có điểm khó. Huống hồ. Hiện tại căn bản là không ăn trộm cái này trước nghiệp, thật đương xưởng khu người đều là bãi đẹp a Kia sao khả năng không ném đâu, ngươi lại đếm đếm, khẳng định thiếu, khẳng định thiếu. Béo thẩm kích động giữ chặt giữ chặt tần san, một bộ nàng tần san không ném tiền, nàng sẽ không chịu bỏ qua bộ dáng Thật không ném, béo thẩm, việc này ta lừa ngươi làm gì, ngươi xem ta giống nói dối sao. Tần san bất đắc dĩ hỏi lại, không phải là nhà nàng người trộm tiền đi. cho nên tới hỏi chính mình ném không có. Không có khả năng a, ngươi không ném tiền, kia nhãi danh trên người những cái đó là từ đâu ra, nhưng có hai trăm khối đâu. Nương, ta đều nói, không phải ta trộm, là Giang Hằng cho ta, là hắn cho ta, không lừa ngươi, ngươi sao liền không tin ta đâu. Vẫn luôn không mở miệng nam Hải bất mãn nói. Giang Hằng, không thể nào, thần san sợ hãi cả kinh, thật là hắn sao. Nàng chẳng lẽ lại gạt chính mình làm cái gì long trời lợ đất sự tình. Mỗi lần Giang Hằng nói ra hắn trải qua, Tổng làm tần san cảm thấy chính mình tuổi tác đều sống đến cầu trên người đi. Còn như vậy cách mấy ngày qua vừa ra, nàng liền phải cơ tim tắc nghẽn, rốt cuộc biết đương thiên tài gia trưởng cảm giác, tiêu ngạo có, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Tổng lo lắng hắn có một ngày sẽ đi lên lối rẽ, không ai so với hắn thông minh, tự nhiên cũng liền không có có thể chế hành được người của hắn. bất quá từ lần trước thần san hung hăng xảo trá một đốn trường học sau giang hằng xã giao tình huống cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp hắn cũng giao ba bốn bằng hữu thần san đụng tới quá vài lần cảm giác bọn họ trố đến cũng không tệ lắm cho đến sau lại nàng lại nghe nói cha xét đội người đem cái kia lao sư cấp mang đi từ đây rốt cuộc không ở trường học nghe qua nàng tin tức có nói là mất tích có nói là ngồi xuồng ký hiệu đi càng có nói là bị lừa bán thiên kỳ bách quái gì dạng cách nói đều có chính là không một cái thật sự xác nhận xem ra lão sư đối hải tử ảnh hưởng xác thật không phải giống nhau đại kia nữ nhân vừa đi giang hàng liền ở trường học hôn đến như cá gặp nước người câm miệng cho ta gì cho ngươi ngươi lại làm gì chuyện tốt hắn phải cho ngươi 200 khối so cha ngươi một tháng tiền lương còn cao ngươi cái ngại danh nói tiền từ đâu ra không nói ta đánh chết ngươi béo thẩm thuận tay để kéo chính mình nhi tử Mắt thấy nắm tay liền phải dừng ở Nam Hải trên người, Tần San vội vàng ngăn lại nàng, cũng không thể bạch bạch van uổng nhân ra tiểu hải tử, từ nghe được Giang Hằng tiến khởi, nàng liền biết sự tình không đơn giản. Khác không dám nói, nhưng Nam Hải chưa nói dối Tần San vẫn là khẳng định, người ngoài khả năng không tin Giang Hằng năng lực, nhưng Tần San là đối hắn không có chút nào hoài nghi. Đại muội tử, ngươi cản ta làm gì, này nhại danh, suốt ngày chính sự không làm, tận gặp người, ba ngày không đánh, Leo lên nóc nhà lật ngói, ta cần thiết đến hảo hảo dạy hắn, bằng không lớn lên còn phải. Béo thẩm tức giận đến không nhẹ, đôi mắt đều đỏ, nhìn ra được tới, nàng thực coi trọng hài tử phẩm hạnh. Béo thẩm, ngươi xem ngươi, sự tình cũng chưa làm minh bạch, liền động khởi tay tới, chính mình hài tử như thế nào, ngươi còn không biết ta hắn như là sẽ trộm tiền người sao. Tần san lời này nói được thập phần chột dạ một chút tự tin cũng chưa, người trong nhà biết nhà mình sự. nàng cũng không biết giang hằng ở bên trong tham cùng nhiều ít ba hoa trích tròe muốn xác nhận đều là giang hằng sai kia thật đúng là một cái miệng rộng phiến đến trên mặt nàng tần san quang ngẫm lại liền thế chính mình mặt đau nhưng ai làm giang hằng là nàng nhi tử chính mình không thu thập cục diện rồi dám còn có ai quản kia này nhưng béo thẩm rõ ràng do dự nương ngươi đây là thần san chính khuyên béo thẩm đâu liền thấy giang hằng nên diện lại đây giang hằng giang hằng cứu ta, ta không trộm tiền, người là biết đến đi. Béo thẩm nhi tử lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ vọt tới Giang hàng mặt sau trốn đi, như là tìm được chỗ rửa dường như, Giang hàng mắt thường có thể thấy được mặt mày hiện lên một kia hào não. Tần San tâm nháy mắt liền nhắc lên, tên tiểu tử thúi này lại làm gì? chương 39 Giang Hằng vừa xuất hiện, Tần San liền biết sự tình hắn khẳng định tham dự, không nói được vẫn là làm chủ. Tên tiểu tử thúi này, lá gan cũng quá lớn, chắc là lại không biết dùng gì biện pháp lén làm không ít tiền. Bất quá tần san tin tưởng lấy hắn thông minh hẳn là không lớn sẽ làm trái pháp luật sự tình, đầu cơ trục lợi nhưng thật ra rất có khả năng, nhưng này bị người đã biết cũng là đại phiền thoái, tần san đầu đều lớn. Nàng vừa không tưởng bị người khác hiện tại biết hắn không tầm thường, lại không bằng lòng làm người phát hiện hắn ở đầu cơ trục lợi, mau khó xử đã chết, đầu đều phải cào trọc. Làm sao bây giờ, nên như thế nào lấp liếm? như thế nào viên nói là tần san nàng chính mình cấp giang hàng tiền đừng nói người khác nàng cũng sẽ không tin tưởng ai sẽ cho một cái tiểu hài tử như vậy nhiều tiền không phải cái thiên đại chê cười sao tần san gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh nhưng giang hằng chính mình lại bình tĩnh như lúc ban đầu còn có tâm tình chậm gì gì mở miệng nương ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi chính là giang hằng đi giang hằng nhà ta cường tử trên người hai đồng tiền Là ngươi cho hắn sao? Nếu không phải nói, kia tiền từ từ lâu ra, ngươi biết không? Béo thẩm vừa thấy Giang Hằng cũng không rảnh lo khác, bắt lấy tay liền hỏi. Là, không sai, ta cho hắn. Giang Hằng không chút do dự trả lời. thần san trước mắt tối sầm, cái này tiểu tử thúi, không phải thiên tài sao? Như thế nào thời khắc mấu chốt liền cho nàng rất dây xích, đây là có thể tùy tiện thừa nhận sự tình sao? Một cái làm không tốt, sẽ ngồi tù. Đừng nói tần san, béo thẩm cũng là sợ tới mức không nhẹ, trên mặt thịt run lên run lên, đều mau rớt trên mặt đất. Ngươi, ngươi, nào, từ đâu ra? Béo thẩm mặt đều đỏ lên, nửa ngày mới lắp bắp bảy trừ một câu tới. Tiền, là ta cho hắn không sai, nhưng không phải ta. Giang hằng tiếp theo đem chính mình mỗi nói xong nói lại một câu một câu phun ra. Tần san ánh mắt sáng lên, trong lòng tức khắc thả lỏng lại, nàng đã biết giang hàng ý tứ. Liền xem hắn dư lại lấy cớ có thể hay không làm người tin. Béo thầm mơ hồ, này, này có gì khác nhau sao? Không đều là hắn cấp tiền sao? Không đúng chỗ nào. Úc, tiền là một cái chụp mũ người cho ta, làm ta cấp cường tử. Nói là cảm tạ cường tử vì hắn chỉ lộ gì, ta cũng chưa thấy rõ người nọ diện mạo thím chỉ gì lộ muốn 200 khối a Giang Hằng nghi hoặc hỏi, lăng là đem cái vô chi tiểu hài tử sắm vai đến vô cùng nhuẩn nhuyễn Một chút sơ hở cũng chưa. Nào biết Béo Thẩm nói theo sắc mặt của hắn càng đổi càng bạch, nàng thậm chí đều không rảnh lo đi phân biệt Giang Hằng nói, chỉ một lòng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Béo Thẩm đột nhiên nhớ tới phía trước nàng đại ca nói, khoảng thời gian trước giống như mới bắt được hai cái muốn trốn chạy phần tử xấu, nhưng vẫn là chạy mất ba cái, nghe nói hiện tại chính mãn hoa hạ tìm bọn họ đâu? Không, không thể nào, nàng càng nghĩ càng khủng hoảng. Giang Hằng, tiêu tiền không phải Ngươi, ngươi Cường Tử nghe lời này vội vàng phản bác nói, nhưng Giang Hằng một ánh mắt bắn phá qua đi, hắn lập tức nhắm lại miệng, trang nổi lên chim cút.